Đệ bốn trang. Ông ngoại, ta còn là cái hài tử. Sách, ngươi trước nhìn xem ngươi cao bao nhiêu. Hạ đông thăng nhớ mày, nhẹ nhàng giúp đỡ lao ra tử đem một túi lúa mạch khiêng ra tới lượng ở vải dầu thượng, lại nhanh nhẹn mở ra phơi nắng, trong lúc tôn lao đầu lại nhảy liền không đình quá. Cha ngươi người kia vội, không cho ngươi nhọc lòng, vậy ngươi chính mình không thể nhọc lòng, lại quá mấy năm cùng ngươi giống nhau đại cô nương đều đương mẹ. Liền thừa ngươi trước không có thôn sau không có tiệm, ta xem ngươi như thế nào tìm thức phụ. Hạ đông thăng trước mắt trợt hiện lên một bóng người, sau lại tự nhiên nói, ngài không phải nói nam tử hán đại trưởng phu sợ gì không có vợ sao. Tôn láo đầu trận trắng mắt, đó là lừa người khác, ngươi chính là ta thân cháu ngoại, ta phải sớm một chút đem chuyện của ngươi cấp làm. Tôn láo đầu sinh hai nhi một nữ, tiểu nhi tử thời trẻ chết non, đại nhi tử tôn kế vĩ cũng chết non một cái hài tử. Nam gần 40 mới sinh hạ tôn tiểu cương hơn nữa khuê nữ sinh hạ hài tử liền qua đời chỉ để lại một nhi một nữ vô tâm không phổi con rể lại cưới cái tức phụ Tuy nói không như thế nào ngược đãi này hai hài tử khá vậy không tính nhiều nhọc lòng đặc biệt là đối ngoại tôn tuổi tới rồi đều không nói tương môi kết hôn còn không phải sợ tiêu tiền nào đó ý nghĩa Thượng tôn láo đầu đã lấy hạ Đông thăng đương tiểu nhi tử đối đãi lại đại tôn tử giống nhau bà bối hắn hôn sự Bọn họ không nhọc lòng còn có ai ra nhọc lòng. Ông ngoại, ngươi vẫn là giáo giáo tiểu cương đi, hắn học kỳ một cuối kỳ khảo thí khảo nhiều ít ngươi đã quên. Ở bên ngoài chơi đạn trâu tôn tiểu cương đánh cái hát xỉ gì, gì cũng không có cảm giác được. Tôn láo đầu giờ khóc giờ cười, ta nói chính là ngươi, ngươi xả tiểu cương làm gì. Hạ đông thăng làm song sống cùng không xương cốt dường như nằm đến tôn lão đầu trên ghế nằm, tôn láo đầu chỉ chỉ trên mặt đất cái cào, buồn cười hỏi. Ngươi không cho nhân ra đưa trở về. Không nóng nảy, ta sợ ngươi chờ lát nữa còn phải dùng. Hắc, ngươi thật đúng là. Tôn láo đầu thở dài, lại thay đổi đề tài, vậy ngươi về sau liền như vậy đông buôn tây thoán, cũng không trồng trọn. Cháu ngoại đang làm gì, Hán đại khái biết một ít, đứa nhỏ này từ nhỏ liền thông minh, sẽ môn đạo nhiều, hắn không hạn chế, nhưng vẫn là muốn cho hắn có cái ổn định nguồn thu nhập. Nếu không, ngươi đi tiểu học đương láo sư, ta nghe ngươi cứu nói tiểu học thiếu lão sư. Khác công tác có thể hài tử đỉnh cha mẹ trước, vĩnh viên không lo người nhận ca, nhưng lão sư không được, đến có nhất định văn hóa, lại nói trong thôn tiểu học, nguyện ý tới lao sư không nhiều lắm, mà trải qua kia 10 năm, lao sư học sinh đều là thời kỳ giáp hạt. Hạ đông thăng đôi mắt đều không ngay mắt, tự nhiên mà vậy nói, ta cũng chưa thượng quá mấy ngày học, nhân ra đều ít nhất muốn cao trung bằng cấp. Làm ta đương lão sư không sợ ta dạy hư nhân ra. Ngươi học cùng cao chung kém nhiều ít. Tôn lão đầu nói đến một nửa nhớ tới, ninh ninh kia khuê nữ là thượng đến cao nhị đúng không? Hạ đông thăng sở cái quả táo, ca ca gầm hai khẩu tùy y ân một tiếng, có thể là đi, ta không rõ ràng lắm. Úc! Ngại danh còn có thể giấu giếm được ngươi ông ngoại, nói dối thời điểm động tác nhỏ tặc nhiều. Ngươi gì thời điểm hồi nhà ngươi đi? Hàng năm đều là ở ta này, ngốc đến sơ sáu, này đều mau 15, còn không đi. Hạ Đông thăng mặt không đổi sắc, ông ngoại, năm nay ta là tưởng nhiều bồi bồi ngươi cùng bà ngoại, ngươi tổng sẽ không không bỏ được làm ta ăn 15 sủi cạo đi. Hử? Tôn Kế Vĩ từ trường học trở về liền nghe Tôn lão đầu nhắc tới làm điển linh thử xem đương trường học lao sư sự, hắn nhưng thật ra không ý kiến, thuận tay cấp điển linh giúp một chút cũng đúng. Có một chút Cái này chức vị không phải cố định, là lâm thời, hiện tại trong trường học một cái lao sư muốn sinh hài tử, một cái lao sư gãy xương ở nhà nghỉ ngơi, trung gian nếu là có người điều đi, điền linh còn có thể chuyển chính thức, nếu là không có, phải chờ một chút, này ta không biết nàng có nguyện ý hay không, nàng có phải hay không muốn kết hôn. Trường học thiếu lao sư, tôn kế vi có thể cùng thượng cấp phản ánh, cũng có thể tìm được thích hợp công nhân viên trước đăng báo, mắt thấy chính là khai giảng không thể chậm chễ bọn nhỏ đi học Tônn Lão Thái lá đầu người sao cũng đều không hiểu kết hôn có thể nhẫm mau sao ít nhất cũng đến dự bị hơn nửa năm đến lúc đó là đi là lưu tùy nàng nhân ra cứu tiểu cường ta không được báo Â là một cái cao chung sinh lưu tại trong nhà xem hài tử rất đáng ti tiết Đúng vậy Trừngận Nghị Ngh nghĩ nói ta đây hỏi trước hỏi điiềnn Linh ý kiến Tônn Lão Thái gật đầu hành ta cảm thấy này khuê nữ không bình thường. Hạ Đông Thăng Bình thản lung dung vội chính mình sự, cùng không nghe được dường như, buổi chiều đi còn cái cảo cũng chưa ở lâu một lát, hai người trai chưa cưới nữ chưa gả, không thích hợp thời gian dài ngốc tại một hối. Cách nhật, Trương Mẫn hỏi Điền Ninh có nguyện ý hay không đương cái lâm thời lao sư. Điền Ninh kinh ngạc, bất an nói, vì sao tìm ta, thiếm, ta lúc ấy cứu tiểu cương chính là việc rất nhỏ. Trương Mẫn cười cười. Không được đầy đủ là bởi vì cái này, ngươi là ta trong thôn duy nhất nhàn rỗi cao trung sinh, ở nhà giáo ngươi cháu trai bất khuất mới sao. Với lúc trường học thiếu lao sư, ngươi đi thử thử, nếu là thí giảng được rồi, về sau có công tắc cũng so chồng chọn cường A. Nàng nhìn ra được, Điền Ninh cũng không phải chồng chọn tài liệu, còn nữa, nàng nguyện ý cùng Điền Ninh nhiều thân cận lại không hảo quá rõ ràng làm người ta nói nhàn thoại, nếu không phải tuổi không thích hợp. Lúc ấy Điển Linh cứu nhi tử thời điểm, nàng đều tưởng nhận Điển Ninh làm làm quê nữ, hảo cô nương ai không thích. Điển Ninh không xác định trước mắt là bánh có nhân vẫn là độc quả táo, do dự lúc sau vẫn là gật đầu, thím, ta nguyện ý thử xem. Một chốc nàng là đi không thoát, đương lão sư tránh điểm tiền cũng không tồi. Trưng Mẫn vô vô tay nàng, này liền đúng rồi, ngươi thích đáng 3-4-5 cấp toán học láo sư, trước tiên đem thư nhìn xem, đến lúc đó dùng đến. Cảm ơn thím. Khách khí gì, ta không khách khí nói, này còn phải chính ngươi có bản lĩnh, đúng hay không? Điền Linh đối nàng mỉm cười, chờ Trương Mẫn đi rồi, Lý Phượng Anh bọn họ tan tầm trở về, liền cùng đơn độc cùng có thể làm chủ hai người nói chuyện này. Điền Vượng phát quả thực hai mắt tỏa ánh sáng, ai đối lao sư không tôn kính đâu. Lúc ấy ta đã muốn đi đi tôn hiệu trưởng chiêu số, nhưng là trong tay lấy không ra đồ vật, liền không để này một vụ. Nhân ra cư nhiên tới tìm tới. Điền Ninh chỉ là nhẹ nhàng cười. Điền Ninh tuy rằng không có cao trung tốt nghiệp, nhưng cũng có cao trung bằng cấp. Điền gian nếu là tìm xem phương pháp, tìm công tác không phải làm không được. Quan trọng nhất nguyên nhân bất quá là, Điền Ninh sắp xuất giá, không cần vì nàng lãng phí tài nguyên ngư hoa. Đệ 48 trang Lý Phượng Anh do dự hỏi, kia Điền Ninh có thể giáo xuống dưới không? Điền Vượng phát hoành nàng liếc mắt một cái, sẽ không giáo còn sẽ không học. Người đi mua điểm đồ hộ, chờ minh cái trời tối ta đi tôn hiệu trưởng trong nhà một chuyến. Điên Linh nhắc nhở bọn họ, còn phải thí giảng thông qua mới được, nếu là ta giảng không tốt, cũng không thể cho nhân ra thêm phiền thoái. Hai người lại do dự, này rốt cuộc là có thể hành vẫn là không được. Nhưng nên có lệ nghĩa còn phải cấp đến, đi tôn ra lặng lẽ bái phòng một chuyến nói đều là trường hợp lời nói. Điên Linh tìm hàng xóm ra hải tử mượn 3-4-5 cấp thư cùng chính mình trong tay đối lập. Hồi ước đại học bạn cùng phòng năm đó khảo giáo tư lôi kéo nàng thí giảng tình hình, tiên lặng học cái xấp xỉ, nhàn rối thời điểm thật sự nghi hoặc, cái này chuyện tốt là như thế nào rơi xuống chính mình trên đầu. Thiên hạ không có ăn không trả tiền cơm trưa, Điền Ninh xác định nàng là đến trả giá đại giới, xe đến trước núi át có đường, nàng cũng không phải đặc biệt tò mò. Bên này Điền Ninh chuẩn bị thí giảng, đối diện vu đại nương xem Điền ra an tĩnh không tầm thường, trong lòng nhịn không được phạm nói thầm. Từ ngày đó đại náo một hồi lúc sau, vu Đại Nương cùng Lý Phượng Anh chạm mặt đều là tùy tiện nói hai câu, hoàn toàn không có ngày xưa thân mật còn không bằng cùng Điển Linh nói chuyện phiếm tự nhiên. vu Đại Nương rồi dám muốn hay không tiếp tục nhắc tới vu Thanh Sơn cùng Điển Ninh hôn sự, lầm bẩm, vu Thanh Sơn tới. vu Thanh Sơn tới đưa một ít xương cốt, là trong xưởng từ xưởng chế biến thịt bắt được phúc lợi, lấy tới hầm canh uống tốt nhất bất quá, vu Đại Nương chỉ là Vũ Thanh Sơn đường cô. Bình thường hai nhà cũng không có như vậy thân cận, vu Thanh Sơn như thế ý bảo vì cái gì tự nhiên không cần nói cũng biết. Thanh Sơn, ta quá hai ngày liền đi cho ngươi hỏi một chút. vu Thanh Sơn cười cười, cảm ơn cô. Hắn dừng một chút, lại nói, cô, ta hai ngày này nhờ người hỏi thăm điểm sự, là về xảo chân đằng trước đính nhân ra, tào Trấn Hoa. Nhắc tới Tàu Trấn Hoa, vu Đại Nương biểu tình phá lệ mất tự nhiên, này con rể. Phi ba ba tôn làm chuyện tốt làm cho bọn họ ra bị người trong thôn sau lưng nghị luận chê cười, nàng còn không có hảo tìm bọn họ tính số đâu. Đại chất nhi, ngươi mau nói cho ta nghe một chút đi rốt cuộc là sao hồi sự. Ngụy hồng hà là nghe nàng bà bà báo mộng nói, muốn đổi cá nhân định ngôi, nói là định rồi điền ninh là có thể cấp tạo ra mang đến Phúc khí, có thể. Sinh nhi tử, ta xem tàu chấn hoa thật sự kỳ quái, khiến cho người đi nhà hắn nhìn nhìn. Tào Chấn Hoa thường xuyên uống thuốc, còn có động kinh, hắn phía trước hẳn là chưa cho các ngươi nói được bệnh. Vu đại nương sau một lúc lâu không lấy lại tinh thần, "Gì? Hắn có bệnh?" Vu Thanh Sơn thản nhiên gật đầu, một chút đều không giống như là lặng lẽ phiên nhân ra đầu từ người, hắn thật sự tò mò Tào Chấn Hoa vì cái gì bỗng nhiên muốn thay đổi người đệ ngôi, nghe lén bọn họ nói chuyện là trực tiếp nhất biện pháp. Đêm đó hắn trực tiếp đi Tào trang. Tìm được tào chấn hoa ra sân chèo tường đi vào, tàu ra không nuôi chó, bên cạnh nhân ra cậu cũng chưa phát hiện hắn hành tung, hắn trực tiếp ngồi sổm tàu chấn hoa ra cửa sổ hạ. Chấn hoa dược mau ăn xong rồi, ngày mai ngươi vào thành cho hắn mua điểm đi, lại mua 2 mét bố, ngày mai ta đem bố phiếu cho ngươi. Tào Phúc Nguyên đáp ứng một tiếng, mơ màng sắp ngủ. Ngụy Hồng Hà tâm phiền ý loạn đá hắn một chân, ngươi còn có tâm ngủ, Dương Tam Ni nói ta nương làm chấn hoa định điền linh lại chưa nói Điển Ninh gì tính cách, nhân ra căn bản không muốn, Trấn Hoa làm sao? Ngươi đều tin Dương Tam Ni nói, ta có thể làm sao? Chiếu ta nói, liền không nên từ hôn, đem Điển Sảo chân cưới tiến vào, Trấn Hoa nói không chừng còn có thể cùng nàng sinh cái hài tử, hiện tại gà bay trứng vỡ đi. kia không phải ngươi nương nói, từ hôn phía trước ngươi cũng đồng ý không phải? Hai vợ chồng xảo cái không ngừng, vu Thanh Sơn nhớ thương trong nhà hài tử, vội vàng rời đi. Sau lại lại đi hỏi, Ngụy Hồng Hà bà bà sớm đã qua đời, hắn thực mau suy nghĩ cẩn thận, là Dương Tam Ni giả tá ngụy Hồng Hà bà bà danh nghĩa, lừa dối Tào Trấn Hoa tới cưới Điền Ninh, tiến tới đảo loạn hắn cùng Điển Ninh sự. Bất quá, này bộ phận nội dung không cần nói cho vu Đại Nương. Vu Đại Nương khiếp sợ lúc sau cũng liền hiểu được, Tào ra từ hôn sự cùng Điển Ninh không có quan hệ, bọn họ hai nhà không thể bởi vì chuyện này có xấu xa, còn nữa... Chính là gián tiếp thúc dục nàng cấp hai người định ngôi sự giả dây. Thanh Sơn, ngươi yên tâm đi. vu đại nương trong lòng nửa là may mắn nửa là ưu sầu. Đại cháu trai sẽ không lừa nàng đem tảo chấn hoa không bệnh nói có bệnh. Khuê nữ thiếu chút nữa gả cho một cái ma ốm hiện tại không cần cả đời bị tội tuyệt đối là chuyện tốt. Sầu chính là nhà mình khuê nữ như thế nào mới có thể tìm được lương duyên. Không thấy vu Thanh Sơn này nhị hôn đều như vậy để bụng. Nàng khuê nữ cũng không so điền linh kém nhiều ít đi. Ai? Vũ lại Nương đem biết đến tin tức đều nói cho khuê nữ. Xảo chân, ngươi nhưng đừng nghĩ nhiều, người này vốn dĩ liền không thể mớn, ta cho ngươi ngàn chọn vạn tuyển, còn tuyển cái như vậy. Nàng đương bà mối, thật đúng là tạm chính mình chịu bài. Điền xảo chân cười khổ, mẹ, lần này là ta thật sẽ không nghĩ nhiều. Hai mẹ con đối diện sau một lúc lâu, điền xảo chân cổ đủ dũng khí nói. Ta đi tìm Linh Nhi trò chuyện. Nói gì nha? Biểu ca giúp ta vội ta cũng đến giúp giúp anh đi. Không quan tâm như thế nào, biểu ca tâm ý đến nói ra, các nàng hai chi gian cuối cùng ngật đáp liền giải trừ. Điển Ninh không nghĩ tới Điển Sảo Trân sẽ chủ động tìm được trong nhà tới, bỏ qua một bên Lý Phượng Anh đám người tò mò, hai người tránh ở Điển Ninh trong phòng nói nhỏ. Ninh Nhi, gia nhân này hư thấu, bọn họ chính là vì gặp người, nói gì mệnh ngạnh có Phúc khí. Điền xảo chân lòng đầy căm phẫn nói một đống, đều là Điền Ninh đã biết đến tin tức, bất quá hạ đông thang báo cho tin tức không đủ vì người ngoài nói. Điền Ninh cùng nhau kinh ngạc quán giận sau, vẫn là nghi hoặc, liền bởi vì lao thái thái thác giấc mộng liền từ hôn, bọn họ liền không nghĩ tới vạn nhất tàu chấn hoa bệnh bại lộ ra tới, đời này đều tìm không ra tức phụ như sao. Lấy tào chấn hoa tình huống, trong thôn bình thường cô nương là sẽ không nguyện ý gả cho hắn. điên cũng sốt Đúng vậy, bất quá biểu ca là nói như vậy, khả năng cũng có chúng ta không biết nguyên nhân đi. Điền ninh theo bản năng hỏi lại, biểu ca. Đúng vậy, ngươi không phải gặp qua. Điền ninh bắt đầu phản ứng không kịp, lúc trước điền xảo chân không phải còn đắm chìm ở thất tình bóng ma trùng, như thế nào lúc này liền bắt đầu đương tiểu hướng đương. Xảo chân, ngươi. Đệ 49 trang. Điền xảo chân ngụy trang ra tới nhẹ nhàng tươi cười cứng lại, Huề bài nói, ninh nhi ta không thể khóc, lại khóc, nhân ra sẽ chê cười ta. Điên ninh cũng không đành lòng nhiều lời, Vỗ Vỗ nàng bả vai nói, yên tâm, về sau khóc người sẽ là tàu chấn hoa. Lấy vũ đại nương nhân mạch cùng hai nhà thâm cựu đại hận, tàu chấn hoa có bệnh sự không dùng được mấy ngày liền sẽ truyền khắp phạm vi 230, bảo đảm không có bà môi dám dễ dàng cấp tàu chấn hoa làm ai. Điên xảo chân cười rộ lên, người nói đúng. Điên ninh cũng nhẹ nhàng, tựa thật tựa giả xin tha. Nếu ta nói rất đúng, ngươi liền tạm thời buông tha ta đi, chờ ngươi kết hôn sau lại đi theo vũ đại nương học đường bà mối cũng không muộn đi. A nàng chấn động rất xuống chấn động rất xuống trên bàn toán học sách giáo khoa, điền xảo chân kinh ngạc nhìn một lần, trần chờ hỏi, Ninh nhi, ngươi ba mẹ đáp ứng làm ngươi lại đi đi học. Không phải, bất quá cũng không sai biệt lắm, tóm lại ta mấy ngày nay đến chuyên tâm đọc sách, ngươi đừng nói những người khác làm ta phân tâm lạp không xác định sự tình Điền Ninh không thích lấy ra tới khoe khoang, chỉ là mịt mở lấp kín Điền xảo chân miệng, chờ thu phục công tác này lại cự tuyệt Vũ Thanh Sơn cũng liền không có gì. Điền xảo chân về nhà lúc sau tạm thời không có đem Điền Linh thái độ truyền đạt cấp vu Đại Nương, nói không nên lời cái gì nguyên nhân, chính là xuất phát từ thế hảo tỉ mội bảo thủ bí mật lừa gạt ra trưởng tâm lý, đến nỗi biểu ca vu Thanh Sơn dụng tâm lương khổ, nàng tạm thời xem nhẹ không thấy. Rốt cuộc lúc trước là Tào Xuân Lệ giới thiệu nàng cùng Tào Trấn Hoa nhận thức, nàng cùng Điền Ninh bị liên lụy, biểu ca cũng đến gánh bác một ít bởi vậy tạo thành hậu quả. Liên ở Điền Ninh chuẩn bị thí giảng nội dung, còn kéo Điền vệ tinh đương học sinh khi, trong thôn ra cái đại tin tức, Điền Ninh nghe được lúc sau thiếu chút nữa không đem sách giáo khoa cấp ăn xong đi. vu Thanh Sơn tức phụ nhi đã trở lại. Này tin tức cơ hội nháy mắt truyền khắp toàn bộ thôn, đã chết suốt một năm người cư nhiên đã trở lại. Đây là kỳ tích ta. Lương Tiểu song hương phấn chạy về ra nói tin tức này, lại nhìn đến dại gia người một nhà, đồng nhiên nhớ tới Điển Ninh cùng Vũ Thanh Sơn sự, lập tức biết xúc rủi ro, nếu là vu Thanh Sơn tức phụ nhi đã trở lại, kêu còn khác cưới cái gì à? Điển Ninh đem thiếu chút nữa sẽ mở sách giáo khoa phóng hảo, khít sâu một hơi hỏi, lại tẩu, ngươi không phải nói dân đi. Hắn tức phụ không phải rất trong nước đã chết sao? Lý Phượng Anh cùng Điển Vượng phát cũng thẳng lăng lăng nhìn qua, Lương tiểu xong nuốt khẩu nước miếng, run rẩy giảng là hắn mẹ vợ đưa về tới, nói là nàng bà bà báo mộng, bọn họ toàn ra theo hà đi tìm đi, ở một cái trong thôn tìm được rồi vu thanh sơn tức phụ. Điên ninh véo véo lòng bàn tay, đau. Gần nhất ra tới đi dạo tổ tông nhóm có điểm nhiều A. Điên ninh biết Tảo Xuân Lệ vẫn luôn không chết, chỉ là cùng thanh niên trí thức tư buôn đi thành phố lớn, ở nàng đi rồi mấy năm gian đều không có tin tức. Mà ở Nguyên Văn Điền Linh cùng vu Thanh Sơn cảm tình rơi vào cảnh đẹp, cùng ba cái hài tử ở chung thân mật khăng khít hai người sự nghiệp thành công khi, Tào Xuân Lệ ngẫu nhiên nhìn thấy Vũ Thanh Sơn, xem hắn công thành danh thoại, lặng lẽ đã trở lại. Tào Xuân Lệ trở về nguyên nhân rất đơn giản, nàng hối hận. Cùng Tào Xuân Lệ tư buôn thanh niên trí thức bắt đầu đãi nàng cũng không tệ lắm, hai người cũng kết hôn, quá thành thị bình thường công nhân sinh hoạt, nhưng là ngày vui ngắn chẳng tài găng. Gặp gỡ nghỉ việc chiều Tào Xuân lệ không có nhà chồng cho nàng tìm công tác chỉ sinh một cái nữ nhi thanh niên trí thức hối hận không cùng năm đó ra cảnh tương đương nữ thanh niên trí thức kết hôn bằng không hai nhà còn có thể cùng nhau trông coi mà Tào Xuân Lệ chỉ là cái trói buộc thanh niên trí thức đưa ra ly hôn Tào Xuân lệ chết sống không chịu nhưng được đến vu Thanh Sơn phát đạt tin tức sau bỏ xuống nữ nhi đồng ý ly hôn hiện tại khoảng cách Ttào Xuân lệ trở về thời gian ít nhất còn có 5á năm. Tàu Xuân Lệ đi rồi một năm bỗng nhiên lạc đường biết quay lại. Điền Ninh lại nghĩ tới Tàu Trấn Hoa đột nhiên từ hồn tuy rằng nàng được đến tin tức không có biểu hiện nơi này có Tàu Xuân Lệ thân ảnh, nhưng Điền Ninh vẫn là cảm thấy cổ quái. Bất quá, Tào Xuân Lệ trở về thời gian thật tốt. Lý Vượng Anh sắc mặt xanh mét, này tính sao hồi sự. Vu ra lúc ấy không phải nói người đã chết. Lưu Kim Ngọc vui sướng khi người gặp họa lại chịu đựng không dám biểu hiện ra ngoài. Kiềm chế ý cười nói, bọn họ không phải không tìm thấy người, ai có thể nghĩ vậy qua một năm còn có thể trở về đâu. Lương Tiểu song còn lại là đồng tình xem một cái cô em chồng, mới tìm được một cái không tồi đối tượng, đảo mắt nấu chín vịt lại bay, còn không biết nàng muốn ở nhà ở lại bao lâu đâu. Điên Ninh đứng lên, ta đi ra ngoài một chuyến. Lý Phượng Anh nổi giận đùng đùng hỏi, đi chỗ nào? Còn ngại không đủ mất mặt. Điên Ninh không thể tưởng tượng nhìn về phía nàng. Chuyện này ai mất mặt? Ta hành đến chính ngồi đến đoan, mất mặt có khác một thân đi. Ít nhất, Lý Vượng Anh bản tính muốn thất bại, nàng cùng Điền Vượng phát đều là sĩ diện người, phòng trừng buổi tối đến khí ngủ không yên. Ngươi thành thành thật thật đãi trong nhà. Điền Linh không để ý tới nàng, lo chính mình đi ra ngoài, ta liền xa xa mà nhìn xem. Nàng rất muốn xác định Tào Xuân Lệ là chuyện như thế nào, hơn nữa Tào ra cách nói cũng thực xảo diệu ném một năm ở tại huyện kế bên, vì cái gì không trở lại? Chẳng lẽ mất chi nhớ? Ra cửa vừa vặn gặp phải Vu đại nương cùng Điền Sảo Chân ra tới, lưỡng lượng đối diện, Vu đại nương xấu hổ đến không được, nàng cũng vừa nghe nói Vu Thanh Sơn tức phụ đã trở lại. Điền Linh chỉ đương không thấy được, cười nói: "Sảo Chân ngươi cùng đại nương làm gì đi? Ra tới đi một chút." Úc, ta đi cung tiêu xã mua điểm đồ vật. Điền Sảo Chân cẩn thận quan sát Điền Ninh biểu tình. Phát hiện nàng không có một tia tức giận, cho rằng nàng còn không biết, lo lắng hồi xem một cái vu Đại Nương. vu Đại Nương ngược lại lấy không chuẩn nàng rốt cuộc có biết hay không tào Xuân lệ trở về sự. Nhớ tới lúc trước gặp mặt khi Điền Ninh muốn cự tuyệt Vũ Thanh Sơn bị nàng đánh gãy, nàng thử thăm dò hỏi, Ninh nhi về sau ngươi nhiều lôi kéo xảo chân cùng nhau chơi, chờ đầu Xuân thấy người nhiều, Đại Nương cho ngươi hai một người giới thiệu một cái hảo đối tượng. Đệ 50 trang Điền ninh trong lòng biết vu Đại Nương một lòng thúc đẩy nàng cùng vu Thanh Sơn, vì thế cười nói, Đại Nương, ta còn không nghĩ ra cửa nhi đâu, ngươi trước cấp xảo chân tìm đi. Điền xảo chân tự nhiên thẹn thùng, hai người cười đùa một phen, liền tính đem chuyện này cái đi qua. vu Đại Nương xem nóng lòng, Điền ninh này căn bản là không đem Vũ Thanh Sơn để ở trong lòng A, không đúng, hiện tại không bỏ trong lòng mới là chuyện tốt, ai biết Vũ Thanh Sơn bên kia gì tình huống. Tức phụ nhi không chết còn cấp giới thiệu gì đối tượng Điền ninh lại không phải thật sự đi cung tiêu xã Cùng xảo chân chậm gì gì đi đến vu gia phủ cận Vu đại nương lại như thế nào không biết nàng là tới xem náo nhiệt Sầu lông mày nhăn thành một đoàn Lúc này, nàng này bà mối chiêu bài tạp cái hoàn toàn Về sau còn có thể ăn này khẩu cơm sao Ba người thực đi mau đến vu gia phủ cận Vu gia trước cửa vây quanh một ít người Đều là điền ninh lạ mắt không quen biết Cùng tồn tại một cái thôn, nhưng phần lớn ôm đoàn sinh hoạt, cách khá xa nhân ra chính là một cái khắc vọng, bọn họ cũng không lớn nhận thức điền ninh, đều hứng thú bừng bừng xem Tào Xuân Lệ ôm Tiểu Mau khóc. Tiểu Mau, ta là mẹ ngươi a ô ô ô, ô ô ô ta rốt cuộc tìm được ra. Một bên đứng kim Mỹ Phương mặt kéo lao trường tưởng xuống tay đem hai mẹ con kéo ra, nhưng Tào Xuân Lệ không biết như thế nào đem Tiểu Mau ôm chết khẩn, căn bản phân không khai. Dương Tam Ni cũng là nước mắt lưng tròng lôi kéo Kim Mỹ Phương tay khóc lóc kể lệ. Thông ra, lúc này nhưng tính không có thực xin lỗi nhà các người, nhà yêm chạy một trăm hơn dặm mà đem xuân lệ tiếp đã trở lại. Kim Mỹ Phương không kiên nhẫn ném ra hắn, xem đôi mẹ con này cùng nhìn cái gì dơ đổ vật dường như, hạ giọng lãnh đảm nói, nhà các ngươi một hai phải lăn lộn cái không dứt đúng không. Thông ra, lời nói không phải nói như vậy, bên ngoài nhẫm nhiều người nhìn. Ta nhà trên nói chuyện đi. Không cần, liền ở chỗ này nói. Kim Mỹ phương đảo muốn nhìn một chút này toàn ra có thể bẻ ra cái gì hoa nhi tới. Tào Xuân Lệ từ lúc bắt đầu liền không phải cái hào tức phụ, còn chẳng biết xấu hổ cùng cắm đội thanh niên trí thức có đầu đôi. Nàng nguyên bản cho rằng Tào Xuân Lệ cả đời đều sẽ không đã trở lại, nhưng cố tình nàng hiện tại đã trở lại, còn trang chuyện gì đều không có bộ dáng Thật là người xem lê tẩm. Dương Tam Ni trong lòng nhúc nhát còn phải tiếp theo diễn đi xuống, thông ra, Xuân Lệ cũng không phải cố ý thời gian dài như vậy không trở lại, nàng gì đều không nhớ rõ, về sau khẳng định sẽ cùng thành Sơn hảo hảo sinh hoạt, chuyện quá khứ cũng đừng so đo bái, gì đều không nhớ rõ, người nói chuyện đánh giắm, Lửa ai đâu. Kim Mỹ Phương thật sự không dễ làm nhiều như vậy hương thân mặt mắng chửi người, chỉ kiên trì một cái, ta đã làm người đi kêu Thanh Sơn, xem hắn trở về nói như thế nào. Nhì tử so nàng hận, Kim Mỹ Phương là hạ quyết tâm không cho Tào Xuân Lệ vào cửa, nhưng xem tiểu mau cũng hô mẹ, tiểu quân cùng tĩnh tĩnh nhút nhát sợ sệt nhìn Tào Xuân Lệ, trong mắt còn có vài phần nhụ mộ chi tình, tàn nhẫn lời nói nàng liền không dễ làm hài tử mặt nói. Tào Xuân Lệ tay một đốn, vẫn là mê mang nhìn một vòng, khó hiểu hỏi, mẹ, ngươi là không nghĩ làm ta trở về sao? Chính là ta ở trong sông đụng phải cục đá, gì sự đều không nhớ rõ. Ta nếu là biết trong nhà có ba cái hài tử cho ta, ta khẳng định sớm liền đã trở lại a Dương Tam Ni đi theo thêm mắm thêm muối chính là, xuân lệ bình thường đau nhất này ba hài tử, đó chính là nàng mệnh A Vậy xem hàng xóm nghe xong lời này đều lộ ra vi diệu ý cười, Tào Xuân Lệ như thế nào trở về bọn họ không nói, nhưng nói Tào Xuân Lệ đau hài tử, kia thật đúng là cái chê cười, vu Thanh Sơn ở nhà khi Tào Xuân Lệ đối hài tử quái hảo. Vũ Thanh Sơn trở về bộ đội, kia lại là một cái khắc dạng, khác không nói kia nhị khuê nữ tính tính ngày thường còn phải hầu hạ nàng đâu. Kim Mỹ Phương cũng cười nhạo, Tào Xuân Lệ đối hài tử không tốt sự nàng là ngẫu nhiên biết đến, ở kia phía trước nàng chỉ cho rằng Tào Xuân Lệ đãi hài tử nghiêm, ai biết căn bản là tàn nhẫn độc ác, nàng cháu trai cháu gái nhiều, căn bản quản bất quá tới, lại nói nhi tử gửi trở về tiền trợ cấp hơn phân nửa đều ở Tào Xuân Lệ trong tay, nàng có thể làm hữu hạ. Điên ninh xa xa nhìn một màn này, Nguyên Văn Tào Xuân Lệ sau khi trở về đối ba cái hài tử lấy lòng một phen, chẳng qua ba cái hài tử sớm đã quên cái này thân mụ, đại điểm hài tử mới nhớ rõ đến từ thân mụ thương tổn, Tào Xuân Lệ vụng về lấy lòng chú định sẽ không thành công. Dương Tam Ni còn tưởng tố khổ, thông ra. Lời nói còn không có mở đầu, vây xem người hô một câu, Thanh Sơn đã trở lại. Mọi người bắt quái nhiệt tình bay lên đến cao nhất điểm. Đều chờ xem vu Thanh Sơn phản ứng. vu Thanh Sơn sắp đến gần đương thời xe đạp đẩy đi tới, nhìn đến Tào Xuân Lệ ôm tiểu mau không bông tay, như như mày, đi kêu người của hắn là tiểu đệ vu Thanh Thạch, trên đường đã đem sự tình trải qua nói một lần, hắn nhìn xem Tàu Xuân Lệ, cổ họng khẽ nhúc đích, lại không có nói chuyện. Tàu Xuân Lệ nhìn thấy tuổi trẻ bản vu Thanh Sơn cũng là ngần ra, nàng trước kia ghét bỏ vu Thanh Sơn không thường ở nhà, lời nói ít người lại lãnh đạo. Xa so ra kém người khác trượng phu biết lánh biết nhiệt, nhưng sau lại nàng mới biết được Vũ Thanh Sơn so với kia chút biết ăn nói người đều cường đến nhiều. Thanh Sơn. Tào xuân lệ này một tiếng kêu gọi tràn ngập nhu tình cùng ý lại. Mọi người lặng im một cái trước mắt, có kia không biết sự tình chân tướng tức khắc hồn ào. Thanh Sơn, tức phụ nhi đã trở lại có cao hứng hay không? Còn không chạy nhanh ôm một cái. Tào xuân lệ mặt đỏ, giải khai tiểu mau túi đầu chiều vu Thanh Sơn đi tới. Thanh Sơn, ta đã trở về, này đã hơn một năm làm ngươi lo lắng. vu Thanh Sơn vẫn là không nói lời nào, đen nhánh con ngươi nhìn chầm chầm nàng, đáy mắt cất dấu sóng gió mãnh liệt. Điên Linh cũng đang xem một màn này, có chút kinh ngạc cùng nói không nên lời cảm giác, trước mắt vị này Tào Xuân Lệ tuyệt đối không phải không có ký ức người, có lẽ, nàng đã sớm đã trở lại, chủ đạo một hồi thân cận không thành, bị bắt chủ động đứng ra ngăn cản sự tình đi xuống một bước tiến hành. Nhìn đến nơi này, Điền Ninh quyết định rời đi, vạn nhất bị người nhận ra tới, hoặc là có người la lối khóc lóc, nàng không đến bạch bạch chịu liên lụy. Nàng xoay người đi thời điểm, vu Thanh Sơn phản phất cảm giác được cái gì, ngừng đầu chiều cái này phương hướng nhìn qua, lại cũng chỉ nhìn đến Điền Linh rời đi bóng dáng Hắn nhận ra này bóng dáng trong lòng vắng vẻ, có chút khó chịu. Thanh Sơn, tao Xuân Lệ còn ở ngựa đầu xem hắn, trong ánh mắt tràn ngập sùng bái cùng nóng bỏng. Vũ Thanh Sơn rất ít ở trong mắt nàng nhìn đến như vậy ánh mắt, giống nhau là hắn từ bộ đội trở về cầm tiền, nàng mới có thể cao hứng, nhưng biết Tào Xuân Lệ trải qua sự tình, lại xem nàng giống cái tuổi trẻ cô nương như vậy xem hắn, Vũ Thanh Sơn chỉ cảm thấy ghê tẩm. Đệ 51 trang Đi vào nói chuyện đi Tào Xuân Lệ cùng Dương Tam Ni đều là vui vẻ, vội không ngừng hướng vu ra trong biển đi, mới vừa rồi bị nhiệt tình ôm tiểu mau đứng ở tại chỗ. Khó hiểu nhìn mẫu thân bức nhanh đi xa, lại nghĩ tới cái gì dường như quay đầu lại tới kéo hàn tay. tiểu mau, chúng ta cùng nhau đi vào Dương Tam Ni học theo, muốn kéo tinh tinh tay, tiểu cô nương đã sớm biết bà ngoại đối nàng không tốt, trốn tránh chạy đến vu Thanh Sơn bên người. Dương Tam Ni tưởng tức giận, lại nhìn xuống. Muôn đóng lại, xem náo nhiệt người chỉ có thể tàn ra. Ta xem Thanh Sơn như thế nào không cao hứng đâu. Kia sắc thật cao hứng không đứng dậy. Không nghĩ Tào Xuân Lệ trước kia trải qua chuyện này. Liên tính Tào Xuân Lệ đối hài tử không tốt, kia cũng không thể ngóng trông nàng chết đi. Ta nghe nói Thanh Sơn đều bắt đầu tương ngôi, phòng trừng là cảm thấy Xuân Lệ trở về hỏng rồi hắn chuyện tốt nhi. Ngươi đừng nói bữa, không phải có chuyện như vậy. Biết được nội tình hàng xóm không yêu nói xấu, nhưng là đôi mắt sắc nhọn, Tào Xuân Lệ cùng người tư buôn sự nàng biết đến không sai biệt lắm, Tào Xuân Lệ hiện tại lại muốn ăn hồi đầu thảo. Nào có dễ dàng như vậy nha. Vũ ra trong viện yên tĩnh không tiếng động. Vũ Thanh Sơn thấp giọng phân phó. Tiểu quân, ngươi mang theo đệ đệ mội mội đến hậu viện chơi đi. Chúng ta đại nhân trò chuyện. Tiểu quân ngoan ngoan gật đầu. Đã biết. Tiểu Nam Hải là ba trong bọn trẻ nhất có uy tín. Đệ đệ mội mội đều vui cùng hắn đi. Tào Xuân lệ mắt trông mong xem qua đi. Tiểu quân chỉ cẩn thận liếc nhìn nàng một cái liền đi rồi. Ai cũng không thấy rõ hải tử đáy mắt phức tạp. K� Tào Xuân Lệ không ở này một năm, tuy rằng nghe người ta nói điểm nhàn thoại, nhưng bọn hắn huynh muội ba cái nhật tử so trước kia quá thoải mái, bọn họ đều mau thói quen như vậy nhật tử. Tào Xuân Lệ nước mắt liên liên, ủy khuất lại bất đắc dĩ hỏi, hài tử sao cùng ta không hôn đâu? Không người trả lời, Dương Tam Ni vừa thấy không được, vội vang nói, ngươi lâu như vậy không trở về, hai tử rủ rè, về sau nhiều ngốc mấy ngày thì tốt rồi. Thật sự, Dương Tam ni căng ra đầu gật đầu, trong lòng âm thầm cảm thấy khuê nữ bán khởi đáng thương thật đúng là giống lần đó sự. Kim Mỹ Phương tắt xem nàng nhu nhược đáng thương bộ dáng, hận không thể chiếu mặt phiến một cái tác. Nữ nhân này thai họa nàng Nhi tử tôn tử còn không tính xong, hiện tại còn muốn chơi tâm nhãn. vu Thanh Sơn chờ ba hải tử đều đi rồi, mới xoay người vào nhà, chỉ chốc lát sau lại từ bên trong ra tới, trong tay cầm hai tờ giấy. Tào Xuân Lệ lắp bắp xem qua đi. Ngáy mắt mặt liền trắng, hắn lấy ra tới nên không phải. Tào Xuân Lệ, ngươi lúc trước thừa dịp ta bị thương nặng cùng thanh niên trí thức lưu đại vi tư buồn, ta đối bên ngoài nói ngươi rơi xuống nước tử vong, nhưng trên thực tế chúng ta đều biết là chuyện như thế nào, ngươi sau khi đi ta liền đi cục dân chính làm ly hôn, sổ hộ khẩu thượng cũng không có người tên, đây là ly hôn chứng vu Thanh Sơn trong tay hai tờ giấy nội dung chỉ có tên bất đồng, che lại con dấu cùng là khoảng ngày. Đúng là Tàu Xuân Lệ rời đi sau, vu Thanh Sơn trọng thương vừa mới có thể xuống đất hành tẩu thời điểm. Từ biết Tào Xuân Lệ rời đi thời điểm, vu Thanh Sơn liền hoàn toàn hết hy vọng, như vậy thê tử hắn tuyệt đối sẽ không ớn. Kim Mỹ Phương tức khắc lời, ta thiếu chút nữa đã quên chuyện này, chính là, nếu ngươi đã trở lại, vậy lấy thượng ly hôn chứng trở về tái giá người đi, nhà của chúng ta a tuyệt đối không chậm chế ngươi. tào Xuân Lệ sắc mặt trắng bệnh. Nàng năm đó quay đầu lại khi cũng là đánh năm đó không có ly hôn tâm lý, hối lộ hài tử không thành sửa vì nói điển ninh kẻ thứ ba trên chân, nhưng vu Thanh Sơn lấy ra tới ly hôn chứng nàng cũng không biết có chuyện này, chỉ là cắn chết giấy hôn thú là vu Thanh Sơn giả tạo. Thanh Sơn, người đây là ý gì? Ta, ta gì đều không nhớ rõ a Đây là tàu xuân lệ chết chung nghĩ ra được biện pháp, tránh ở ngầm ngăn cản chung quy ngoài tầm tay với. Không bằng đến bên ngoài đi lên, nàng không thể vẫn luôn ngẹn ở nhà đương cái người chết, mất trí nhớ là biện pháp tốt nhất. Vu Thanh Sơn mặt vô biểu tình, nếu ngươi thật sự mất trí nhớ, vừa rồi liền sẽ không phát lại đây kêu ta. Đối mặt xa là trượng phu hài tử, Tào Xuân Lệ lo lắng nghi hoặc còn không kịp, như thế nào sẽ ẩn tình mang khiếp xem hắn. Tào Xuân Lệ nhất thời không nói gì ứng đối, ảm đạm cuối đầu, Thanh Sơn, ta thật không biết trước kia đã làm chuyện gì, chính là hài tử con nhỏ. Ta nếu là bọn họ mụ mụ liền sẽ gánh vác khởi trách nhiệm tới, ta không nghĩ ly hôn. Dương Tam Ni nhìn chuẩn thời cơ, lời lẽ chính đang nói, đúng vậy, Thanh Sơn ngươi lên không phải là nghĩ cấp hải tử tìm cái mẹ kế đi. Ngươi này không phải hại ba cái hải tử sao. Các nàng đều ở cố ý vô tình mơ hồ trong điểm, vu Thanh Sơn trong lòng dâng lên không kiên nhẫn, ta hiện tại nói chính là ly hôn sự, ngươi không cần lung tung dính líu người khác. Hiện tại chúng ta không có bất luận cái gì quan hệ, thỉnh các ngươi từ nhà ta rời đi. Hắn chỉ nghĩ giao sắc chặt đầy dối, miễn cho làm người hiểu lầm. Tào Xuân Lệ trong lòng chầm xuống, nếu thật ly hôn, kia nàng mặt sau còn có cái gì cơ hội, vu Thanh Sơn về sau sẽ sự nghiệp thành công, ba hải tử cũng là nhân trung Long phượng, nàng không thể từ bỏ. Thanh Sơn, Tào Xuân Lệ, nếu ngươi không đi, không tiếp thu ly hôn. Ta đây có thể đối người ngoài công đố ngươi lúc trước rơi xuống nước chân tướng. Thanh Sơn, ta thật không biết ngươi nói chính là chuyện gì. tao Xuân Lệ lòng nóng như lửa đốt, nghĩ không gian nên như thế nào kéo dài hảo. Nàng vẫn luôn biết vu Thanh Sơn là cái quyết đoán nam nhân, từ trọng sinh đến quyết định trở về liền sợ hán, càng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy đã bị vạch trần. vu Thanh Sơn như mày, trong lòng thiền chán càng trọng, ngươi chỉ cần biết rằng ta và ngươi đã ly hôn là được, hiện tại. Ngươi nên trở về ngươi nhà mẹ đẻ. Kim Mỹ Phương châm trọc niệm ai? Chính là, hiện tại ngươi tất cả đồ vật đều ở nhà mẹ đẻ, đừng ở nhà của chúng ta tìm. Lúc trước Tào Xuân Lệ sau khi mất tích, Tào ra tới đại náo một hồi. Dương Tam Ni khóc thiên thường địa, cho rằng vu ra người không có chiếu cố hảo tự mình nữ nhi, muốn vu ra bồi tiền. Sau lại vu Thanh Sơn nói ra chấn tướng, Tào ra người không dám tiếp tục quậy trực tiếp đem Tào Xuân Lệ của hồi môn tất cả dọn đi. Đứng đắn nói đến, nơi này đã không có Tào Xuân Lệ bất cứ thứ gì. Tào Xuân Lệ một con đường đi tới cuối, khóc lóc cắn chết. Thanh Sơn, ta không biết những việc này, ngươi đừng đuổi ta đi được chưa? Tào Xuân Lệ, ngươi như vậy đi xuống, có ý tứ gì? vu Thanh Sơn còn chưa nói xong, liền thấy Tiểu Mau cùng tĩnh tĩnh thật cẩn thận từ sau phòng thăm dò nhìn qua. Tiểu Mau cũng có thể nghe hiểu đại nhân đang nói cái gì, bẹp miệng đáng thương vô cùng nói. ba ta muốn mẹ Đệ 52 trang, tinh tính nhấp miệng không nói lời nào, nhìn về phía tàu xuân lệ ánh mắt cất giấu lo lắng. vu thanh sơn thất thanh, hắn có thể đối tàu xuân lệ lạnh lùng sắc bén, nhưng đối tuổi thượng ấu hải tử làm sao bây giờ. Tàu xuân lệ ánh mắt sáng lên, nước mùi nước mắt cũng chưa mạn, hết sức chua sót đem tiểu mau ôm vào trong ngực, thấp dọng nghẹn nào. Điên ninh trở về trên đường không ngừng phân tích vu ra khả năng xuất hiện tình huống, càng phân tích càng cảm thấy trong sáng. Nếu Tào Xuân Lệ là trọng sinh trở về, kia địch ở mình ta ở trong tối, nàng không cần dối rắm như thế nào cự tuyệt Vu Thanh Sơn, Lý Phượng Anh cũng sẽ không cưỡng bách nàng gả chồng. Nếu Tào Xuân Lệ không phải trọng sinh. Kia Điền Ninh thật sự nghĩ không ra có cái gì khác khả năng, hoặc là cùng nàng giống nhau là người xuyên việt, đã biết cốt truyện nội dung, chạy về tới ôm đùi. Đi đến ngôi nhỏ quẹo vào thời điểm, Điền Linh như cũng ở tự hỏi, hậu chi hậu giác ý thức được đối diện có người đi tới. Theo bản năng muốn né tránh, đối diện người tránh ra, hai người tránh đến cùng cái phương hướng, điền ninh không thể tránh khỏi đụng vào người, lại nhanh chóng tách ra. Cái mũi có điểm đau. Hạ đông thăng đem nàng tiểu biểu tình thu hết đáy mắt, tò mò hỏi, không xem lộ tưởng cái gì đâu. Điền ninh thấy rõ là hắn, thiếu một ít xấu hổ, nhún nhún vai nói, tưởng một ít rất quan trọng vấn đề. Hai người vốn chính là gặp thoáng qua, hàng ngày thuộc về gặp mặt chào hỏi. Hiện tại một người hướng Nam một người hướng Bắc, tùy tiện hàn Nguyên này một câu liền tách ra. Khỏi cái cong, lẫn nhau liền đều không thấy. Hạ Đông Thăng như cũ về phía trước đi, hắn đi đường có cái thói quen, sẽ chú ý một chút người qua đường đang nói chút cái gì, nói không chừng sẽ thu được hữu dụng tin tức, mà vu Gia phủ cận tốt 5 top 3 đứng mười mấy người, đều ở nghị luận cùng sự kiện. vu Thanh Sơn, Tào Xuân Lệ, này hai cái tên là đề tài nhất trung tâm. Hạ Đông Thăng không lý do nhiều như mày, thuận miệng gọi lại một người nhận thức tuổi sấp xỉ nam nhân hỏi nguyên do. hại chính là gia đổi mới hoàn toàn tiên sự, rất trong sông ném một năm lại về rồi, ngươi nói hiếm lạ không hiếm lạ. Nô, khó được à. Hạ Đông Thăng bỗng nhiên đã hiểu Điền Ninh vừa rồi tinh thần không tập trung nguyên nhân, ngực dầu dĩ, nhưng vẫn là cứ theo lẽ thưởng cùng người nói chuyện hiếm, chờ từ biệt rời đi, kia tươi cười liền phai nhạt xuống dưới. Biến mất một năm Tảo Xuân Lệ trở lại trong thôn tin tức phản phất dài quá cánh giống nhau phi biến toàn thôn. Điền Ninh mới vừa đi đến cửa nhà ngoại liền nghe được Điền Vượng phát nổi giận đùng đùng nói. Điền Ninh cùng vu Thanh Sơn chuyện này ai cũng đừng nói nữa, này tính sao hồi sự. Tuyệt đối không được, chuyến gia đi không đủ làm người chê cười. Lý Phượng Anh trong lòng cảm thấy đáng tiếc, trên mặt cũng không dám phản bác trượng phu nói, chỉ là bất đắc gì nói. Hiện tại không cần ngươi nói cũng sẽ không lại cho hắn hai giới thiệu. May mắn biết chuyện này người không nhiều lắm. Hai người trầm khuôn mặt cũng chưa lại nói chuyện này. Điền vượng phát trầm mặc một lát, lại hỏi, vẫn là lại tìm cái bà mối. Cấp điền ninh giới thiệu cái đối tượng, lại ở nhà lưu lại đi, kia tuổi tắc liền quá lớn. Hắn không phải không muốn dưỡng khuê nữ, chỉ là đại cô nương lưu tại trong nhà không ai muốn, sẽ làm người chê cười. Hiện tại tìm ai đi? Trong thôn biết đến liền hai bà mối, một cái là điền đắc thắng đã đắc tội không thể lại đắc tội còn có cái vu lại nương, về sau như thế nào ở chung còn không biết. Điền Ninh nghe buồn cười, ba, ngươi cho ta không tồn tại. Sao? Ta hiện tại không nghĩ định ngôi, vẫn là chức cố công tắt đi. Điền Vượng phát sửng suốt, ngươi nói cũng đúng. Nếu là Điền Ninh có thể trở thành tiểu học lao sư, kia về sau làm mai có thể gả nhân ra cũng so giống nhau chồng cho hảo, hắn nghĩ đến một nửa mắt sáng rực lên. Tôn thúc ra cái kia cháu ngoại là gì địa vị? Không nghe nói qua, hắn kia khuê nữ không phải sớm đã chết. Nghe nói, tôn thúc hắn con rể lại cười cái, sinh tiểu nhi tử so hạ đông thăng tiểu không bao nhiêu. Điền vượng phát suy tư một lát, nhưng thật ra cảm thấy hạ đông thăng so vu thanh sơn còn thuận mắt chút. Nô, cũng không biết có hay không đối tượng. Điền ninh cũng không biết điền vượng phát phát tán tư duy đi nơi nào, nàng việc cấp bách là trở về phòng đọc sách. Đến nỗi vu Thanh Sơn muốn như thế nào xử trí Tào Xuân Lệ khẳng định không thể cấp ở nhất thời, hiện tại lại không giống nhiều năm sau, ba hải tử đúng là yêu cầu mẫu thân thời điểm, vì điểm này, vu Thanh Sơn cũng muốn đau đầu. Bất quá, Tào Xuân Lệ đối chính mình địch ý nhưng đủ đại, Điền Ninh tính toán tạm thời làm bộ không biết gì tiểu bệnh hoa, lấy tỉnh chế động. Thực mau chính là tiểu học khai giảng trước chuẩn bị, Điền Ninh muốn thử giảng bài trình. Dưới đài ngồi tôn kế vĩ cùng bốn vị trường học lao sư tới phán định nàng giảng bài năng lực, nàng chuẩn bị đầy đủ, đọc từng chữ rõ ràng, cũng không luôn uống, thực thuận lợi hoàn thành giảng bài cùng với lớp học vấn đề. Tôn kế vĩ có chút kinh hỷ, điền ninh giảng đích sắc thật không tồi, hắn trưng cầu quá mặt khác bốn vị lao sư ý kiến, đều cảm thấy nàng có thể đảm nhiệm toán học lao sư trước. Ta trưởng học điều kiện ngươi cũng thấy rồi, lao sư đều là ta trong tôn người. Trở khai học ngươi liền mỗi ngày lại đây đi làm, tiền lương so giống nhau lão sư thấp điểm, một tháng 15 đồng tiền, hơn nữa ngươi đại chính là hai cái ban trường trình học, sẽ nhiều năm đồng tiền trợ cấp, lại có mỗi tháng 25 cân phiếu gạo, một tháng một phát, không gì vấn đề đi. Điên Linh tâm tình đều nhảy nhót lên, đương nhiên không thành vấn đề, cảm ơn hiệu trưởng. Tôn kê vĩ cười cười, trở về muốn đem này tin tức nói cho cháu ngoại trai, lại phát hiện người không ở nhà. Ba, Đông thăng như thế nào không ở Tôn lao đầu vẻ mặt đương nhiên Hắn về nhà đi à Sao Tôn kế vĩ sở sờ đầu Không như thế nào Hắn còn tưởng rằng cháu ngoại trai chờ tin tức này Như thế nào không rên một tiếng đi rồi Chẳng lẽ là hắn cùng lao ra tử đều sẽ sai ý chương 23 Điên Linh chính thức có công tác Về đến nhà cho cha mẹ hồi đáp Bọn họ đều có chút khăn trường Xem nàng vào cửa liền thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Như thế nào nhi? Hiệu trưởng cùng các lao sư đều cảm thấy ta giảng còn hành, mỗi tháng 15 đồng tiền còn có 25 cân phiếu gạo. Điền Ninh đôi mắt đều không nháy mắt thiếu báo 5 đồng tiền, này hai vợ chồng sĩ diện, khẳng định sẽ không đi hỏi tôn kế vĩ hoặc là trường học lãnh đạo nàng đã phát nhiều ít tiền lương. Lý Vượng Anh cùng Điền Vượng phát tức khắc đôi mắt đều sáng, không được mà vui dạo dự gật đầu, lão điền ra tam bối nhi bần ông. Có thể ra một cái ăn lương thực hàng hóa kia chính là phần mộ tổ tiên thượng mạo khói nhẹ a Ta nương làm ninh nhi đi niệm thư vẫn là có chỗ lợi, ngươi xem, này liền không cần xuống đất làm việc. Lý Vượng Anh cũng không thể không cho rằng là đúng, ta còn tưởng rằng nàng ở trường học thành tích không tốt, rằng không xuống dưới toán học khóa đâu. Điền vượng phát nghiêng nàng liếc mắt một cái, đáy lòng có chút ấy náy lúc trước không làm điển Linh tiếp tục hướng lên trên niệm. Nghĩ lại tưởng tượng không có hướng lên trên nghiệm cũng có thể đường láo sư, kia đại học không chừng có thể hay không thi đầu, có có sắn công tắc liền thành. Còn lại điền ra người cũng là hâm mộ, đặc biệt là hai cái tổ tử, các nàng đều cho rằng điển ninh học tập không ra sao, tuy nói này trận tính cách hiếu thắng chút, nhưng đằng trước mười mấy năm đều là mềm yếu lời nói thiếu tính cách, không có là gan đi giảng bài, không nghĩ tới thật đúng là làm xong. Lưu Kim Ngọc Chua lòng nói, muội mội này liền ăn thượng lương thực hàng hóa, về sau cho nàng làm ai người khẳng định đem nhà ta ngạch cửa đều dâm không có, không có vu thanh sơn cũng không gì bái. Lý Vượng Anh mặt trầm xuống, không nói lời nào không ai đem người đương người cầm. Chuyện đó Nhi còn để hắn làm gì, Binh Binh, mau đi theo ngươi tiểu ma ma trò chuyện, về sau có nàng giáo ngươi, ta cũng khảo cái đại học. Lương tiểu song đối Điền Ninh thái độ lập tức không giống nhau, nhưng Điền Binh Binh cùng mặt khác hài tử giống nhau. Đối lao sư mạc danh uy hiếp lực thực sợ hãi, dựa vào lương tiểu song trong lòng ngực không dám lại đây. Điền Ninh cười cười, cũng không như thế nào đậu hắn. Toàn gia nói xong, liền từng người đi bận việc, Điền Ninh mượn nguyên lai like giảng bài lão sư giáo án quan sát, hơn nữa tân học kỳ sách giáo khoa nàng không thể làm được mỗi một tiết đều phi thường quen thuộc, nàng đến trước tiên làm tốt công khóa, làm nghề nào yêu nghề đó. Lần này, Liền Lý Phượng Anh đều sẽ không có việc gì không có việc gì sai khiến nàng làm việc, nàng vội vàng đi ra ngoài đi bộ, lơ đãng cùng người ta nói nói nhà mình khuê nữ cỡ nào thông minh, có bản lĩnh, không cần thiết nửa ngày công phu, chung quanh hàng xóm đều biết Điển Ninh đường tiểu học lao sư. Đa số người vẫn là hâm mộ, người Điển Ninh bằng cấp bại ở đằng kia, đường lão sư nói được qua đi, rồi sau đó liền nóng bỏng cố vấn Lý Phượng Anh như thế nào đào tạo con cái, dân quê dặn dị. Đều không nghĩ làm hài tử lại đi chính mình đi qua lộ, mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời làm việc nhà nông nào có đứng ở trong phòng học giảng bài nhẹ nhàng, bọn họ cũng muốn cho hài tử đi học đọc sách thay đổi vận mệnh. vu Đại Nương tự nhiên cũng nghe nói, lại không dám ở Lý Phượng Anh trước mặt để vu Thanh Sơn chuyện này, không rên một tiếng chính là cam chịu thất bại. Tào Xuân Lệ trở về lúc sau không cùng vu Thanh Sơn ở cùng một chỗ, ngược lại hàng xóm nói lên bọn họ đã sớm ly hôn, bên trong có cái gì miêu nị. Bọn họ không dám hỏi. Nhưng là hiện tại Tào Xuân Lệ không về nhà mẹ đẻ, ngược lại tìm cùng thôn một nhà có thân nhân ra, thuê nhân ra phòng trống ở lại, Mị Kỷ danh rằng chăm sóc hài tử, Vũ Thanh Sơn cùng Điển Ninh phòng trừng hoàn toàn không diễn. Cách thiên, liền có bà mối chạy tới cửa tới, người này không phải người khác, là nhị thẩm Vương Cúc Hương. Vương Cúc Hương nói vẫn là năm trước để qua cái kia trong nhà có bốn cái tỉ tỉ. Duy Nhất Nam Đinh tiếp ra ra ban đường tiểu học lao sư tuổi trẻ nam nhân. Hiện tại hai đứa nhỏ không phải chính xứng đôi. Ta trước hai ngày gặp phải nhân ra còn nói làm ta nhìn cấp giới thiệu đối tượng, ta xem không tồi. Lý Phượng Anh do dự mà không chịu cho một câu khẳng định hồi đáp, hứng thu giã rời nói, Ninh Nhi cô nàng này hiện tại tính tình so với ai khác đều đại, nếu không hỏi trước hỏi nàng có nguyện ý hay không. Vương Cúc Hương có chút ngoài ý muốn. Chị em dâu hiện tại không nên còn trông cậy vào Điển Ninh cùng vu Thanh Sơn còn có thể thành đi. Nàng quen thuộc cháu tính cách, cứ việc trong lòng có như vậy hoài nghi, cũng không hỏi ra tới, chỉ là đương cái vui vừa đi hỏi Điền Ninh. Ninh Nhi, thím chính là nghĩ người này không tội, bỏ lỡ đáng tiếc, người nếu là bằng lòng gặp thấy, ta liền thấy, không được liền tính. Vương Cúc Hương thao cái này tâm thuần túy là lòng nhiệt tình, nếu có thể hoàn thành, cũng là một kiện hỷ sự nàng cũng cao hứng không phải. Điền Ninh cũng biết nàng không ý xấu, nguyên văn Điền Ninh đối vương Cúc Hương cũng thực thân cận, nhưng nàng vẫn là xin lỗi cười cười. Nhị thẩm ta mấy ngày này liên tiếp ra nhiều chuyện như vậy, hiện tại thật vất vả có cái công tác, những việc này vẫn là không nghĩ, tả hưu ta tuổi còn không lớn. Ai, Ninh Nhi, ngươi có thể tưởng tượng hảo, nếu là bỏ lỡ nhà này, trở về sau nhưng không hảo tìm như vậy điều kiện. thẩm Nhi, ta biết ngươi vì ta nhọc lòng, nhưng là ta hiện tại thật không nghĩ kết hôn. Vương Cúc Hương thở phào nhẹ nhõm vậy thôi, ta nhị quay đầu lại gặp phải này tuổi trẻ hài mẹ nó, nàng nói nhà nàng hài tử nói ở ta trong thôn gặp qua một cái cô nương, ta phẩm sẽ là người, liền trước hết nghĩ tới hỏi một chút, hiện tại không quan tâm là nhà ai khuê nữ, làm cho bọn họ chính mình thác bà mới tới nói đi thôi. Điên Linh nghe có chút cổ quái, nhân ra có nhìn chúng cô nương, không rõ ràng lắm, kia hài tử cũng không chỉ định là ai. Liền nói là ta trang một người tuổi trẻ cô nương, khả năng trước kia gặp qua. Năm trước đề cập giới thiệu đối tượng thời điểm nhưng không nảy tra sự, hiện tại bắt đầu điểm danh cái nào thôn cô nương. Điền ninh gần nhất nhưng chưa thấy qua cái gì vừa độ tuổi nam nhân, nàng không thể hiểu được hướng đối diện nhìn nhìn. Đệ 54 trang, chẳng lẽ là, bất quá không thể không nói, tàu xuân lệ lừa dối tào chấn hoa cùng điển xảo chân từ hôn chính là làm chuyện tốt, như vậy ma ốm thêm kỳ ba nương. Điền xảo chân có thể gả qua đi có thể có cái gì ngày lành quá. Điền Linh cũng có chút tiếc nuối không biết xảo chân sẽ có như vậy gặp gỡ, nếu biết. Thôi, nàng cũng vừa mới có thể xuyến khẩu khí. Vương Cúc Hương nói xong chuyện này liền đi rồi. Điền ninh làm tốt một khóa giáo án cũng ra tới gian ra gần cốt. Thuận tiện đi đến ngoài cửa nhìn xem trời xanh cùng nơi sa ruộng lúa mạch, cảnh xuân buông xuống. Lúa mạch non đống nhiên trưởng cao không ít, ở xuân phong trung lay động dáng người. Xem nhân tâm tình thoải mái, muốn xoay người về nhà thời điểm, cách đó không xa tới hai người, là Hạ Đông Thăng đạp xe, đằng trước ngồi điền bình bình, anh em bà con hai nhìn như là mới từ bên ngoài trở về. Điền Ninh Lễ phép tính đối hắn cười cười, Hạ Đông Thăng vừa vặn nhìn qua, cũng câu môi cười cười. Ước chừng là hôm nay ẩm áp, Điền Linh ăn mặc áo đông đứng ở Thái Dương phía dưới đều cảm thấy khô nóng. Hạ Đông Thăng xuyên kiện áo khoác sam, bên trong bộ màu xanh đen áo lông Lý Phát lưu loát tinh thần hình dáng tuấn dở. Ai, Điền Ninh bỗng nhiên nghĩ vậy vì là nàng gần nhất thấy duy nhị bạn cùng lứa tuổi. Giây tiếp theo, Điền Ninh liền nhẫn cười xoay người trở về, hắn cắt tóc hối qua còn dám đi cứu cứu ra, cũng không biết tôn hiệu trưởng thấy là cái gì biểu tình. Hạ Đông Thăng cũng nhìn đến Điền Ninh cười, tựa hồ là bởi vì hắn, về đến nhà đi chiếu chiếu gương, đem tôn lão thái nhạc không được. Đông Thăng, người sao nhiều chiếu gương? Ta vừa rồi cảm thấy có cái tiểu trùng bay đến trong ánh mắt, tùy tiện nhìn xem. Tôn Láo Thái lắc đầu, ta còn tưởng rằng ngươi yêu xú Mỹ, hôm nay này thân siêu mỹ thì đẹp, ở đâu làm cho. Áo lông ngài dệt, áo khoác là huynh đệ từ phía nam mang lại đây. Ác, ngươi bà ngoại đôi mắt đều mau hoa, ngày khắc nên tìm cá nhân cho ngươi dệt áo lông. Hạ đông thăng tay một đốn, cười nói, bà ngoại ngài thai thính mắt tinh, chính là không đau ta. Có phải hay không tính toán cấp tiểu cưng, dệt, đem ta tống cổ đi ra ngoài. Tôn lão Thái nghiêng hắn liếc mắt một cái, đi đi đi, ta là thuốc dục ngươi tìm cái tức phụ nhi. Nhân ra đều là tức phụ nhi dệt. Tôn Tiểu Cưng ở một bên xem cười ha ha, đuổi ở biểu ca phát hỏa phía trước chạy ra ngoài chơi. Tôn Lão Thái nhớ tới cái gì, từ trong ngăn tủ lấy ra tới một đoàn màu đỏ len sợi, doanh doanh như thế nào không lại đây. Đây là ngươi mợ trước hai ngày vào thành mua len sợi. Ta chính nói muốn so kích cỡ cho nàng đàn áo len Cũng không biết trưởng cao không Khuê nữ qua đời tiền sinh tiếp theo đối long phượng thai Hai hải tử đều lớn lên hảo hảo Từ nhỏ đến lớn tôn ra Hai vợ chồng già bao gồm tôn kế vĩ vợ chồng Coi như tâm can bảo bối giống nhau yêu thương Nhưng con rể sớm lại cưới Ngoại tôn nữ hạ tuyết doanh bị thông ra Cùng kia mẹ kế mang thời điểm nhiều Chầm rãi cùng bọn họ không thế nào thân cận Mấy năm nay ăn tết kia trướng mắt con rể muốn bồi sau cưới tức phụ về nhà mẹ đẻ, tôn gia bên này đều là Hạ Đông Thăng lại đây. Hạ Đông Thăng nghe vậy như mày, tươi cười phai nhạt chút, bà ngoại, nàng có siêu ý thìa xuyên, ngài đừng đoản chính mình. Tôn Lão Thái còn lắc đầu đâu, kia không giống nhau. Hạ Đông Thăng cũng biết quên không được, liền không hề nói chuyện này, nhạt mội mội hạ tuyết doanh một ít hàng ngày việc nhỏ nói nói, Tôn Lão Thái nghe đã là thực vui vẻ. Không bao lâu, Tôn kế vĩ từ bên ngoài trở về, nhìn thấy cháu ngoại trai giả dạng đổi mới hoàn toàn rất là tinh thần, cũng cười cười, nhìn thấy hắn tóc lại đoàn chút, đi lên khỏe khẽ một phen, cười hỏi, này tóc sao hồi sự? Tháng riêng còn không có đi ra ngoài đâu, ngươi liền không nín được cắt tóc. Cứu, hai ta không cần phải như vậy đi, ta chính là sửa ấm thời điểm một không cẩn thận cọ điểm, ngươi tổng luyến tiếc cháu ngoại trai ta đỉnh nhiều một khối thiếu một khối đầu nơi nơi rêu rao đi. tôn kế vĩ mừng rỡ Ngươi nếu là đem đầu tóc nướng rớt một nửa vậy trực tiếp cạo cái đầu trọc, ở trong thôn làm một vòng bảo đảm không ai dám trêu cho ngươi. Tôn Láo Thái cũng phát hiện dị thường chỗ, vui tươi hớn hở hỏi, sao hồi sự, ngươi lại không phải sẽ không nhóm lửa. Hạ Đông Thăng ho khan một tiếng, đạm nhiên tự nhiên nói, chính là điểm hỏa chạy thần bái. gì thật là khó được, ngươi ngày thường tinh cùng con khỉ giống nhau. nay tuyệt đối là khích lệ. Hạ Đông Thăng bất đắc di đối bọn họ nhung vai làm như không vui nói chính mình xấu sự, xoay người đi hắn ở tôn ra phòng, nhục chí giống nhau nằm đến trên giường, quá trong chốc lát, không tự giác sờ sờ chính mình đầu, hắn lúc ấy chạy thần suy nghĩ gì? Là suy nghĩ một người khác, vì cái gì như vậy thất hồn lạc phách, cùng với, này trong thôn có thể vào mắt tuổi trẻ nam nhân chỉ có cái kia mang theo ba hài tử. Hạ Đông Thăng cực nhỏ rồi dám, lay một phen tóc lại ngồi dậy có lợi tích có tới tay tiền. Nên làm điểm chính tức sự. Hắn lẩm bẩm tự nói, đuổi ở tiểu học mau khai rằng trước, Điền Ninh sửa sang lại chính mình sở hữu quần áo, phát hiện còn tính đến thể, chỉ là mặc vào tới lược hiện tính trẻ con, giống cái học sinh, bất quá nàng vốn dĩ chính là cái sắp 18 tuổi thiếu nữ, tính trẻ con một ít cũng không sao. Lý Vượng Anh đối nàng những việc này từ trước đến nay không nhọc lòng, trên quần áo sẽ không có động, sạch sẽ là được, nàng chú ý chính là một khác sự kiện, nàng mới cao hứng không hai ngày. Lại bị khí chứ, ánh mắt còn ở Điển Ninh quanh thân đào quanh. Điền Ninh tò mò, sao? Lý Phượng Anh banh mặt không nói lời nào. Điển Linh xem đều lắp đầu, Lý Phượng Anh tính tình này thật thích đáng lòng dạ ra bệnh tới. Bất quá, nàng không nói có người biết. Điền Ninh hỏi bắt quái tiểu cao nhân lương tiểu song. Lương tiểu song cũng cảm thấy kỳ quái, mẹ nghe nói xảo chân lại tương cá nhân liền sinh khí. Thương ai? Bởi vì vu thanh sân sự. Hai gia đại nhân ăn ý giảm bất lui tới Điền Ninh cùng xảo chân cũng không gì hô động đối nhà nàng phát sinh sự không lớn rõ ràng Lương tiểu song không hổ là mật thám đối sự tình ngọn nguồn công đạo rõ ràng không cần biết bên trong trongtôn đi nghe nói là cái tiểu học lao sư lớn lên cũng không kém cùng xảo chân nhìn vừa mắt phòng trừng lại đến tương một lần là có thể đem chuyện này cấp định ra tới tâm tác nhân ra đều là lao sư tìm lão sư xảo chân còn rất có Phúc khí Điên ninh cảm thấy có chút kỳ diệu, kia không phải khá tốt. Nàng đã náo bổ ra tới một cái, si tình người yên lặng chờ đợi chuyện xưa, vị này tiểu học lao sư tuyệt đối đã sớm đối xảo chân coi ý tứ. Đệ 55 trang, chính là A. Lương tiểu song nghĩ nghĩ lại nói, ta mẹ có phải hay không muốn kêu ngươi chạy nhanh định ngôi kết hôn, xảo chân lại tìm một cái đều so ngươi mau đầu, ngươi nếu là ngượng ngủng, tẩu tử cho ngươi bảo bà Mai. Yêm nhà mẹ để bên kia hảo tiểu hỏa nhiều lắm đâu. Nhân Điển Ninh có công tác, Lương Tiểu xong thái độ chuyển biến thực mau liền điểm tiểu cọ sắt cũng chưa, còn tưởng cấp Điển Ninh như điểm chỗ tốt kéo gần quan hệ. Điển Ninh xin miệng thư cho kẻ bất tài, Tẩu tử, ta còn là vội chính sự đi. Buổi chiều, Vương Cúc Hương cũng nghe nói chuyện này, sợ Tẩu tử đa tâm riêng tới giải thích, chắc không được đâu, hóa ra người này đã sớm nhìn chúng xảo chân đi, không dám nói rõ. Lý Phượng Anh hầm hử, đối diện cái kia cũng không phải gì người tốt. Nàng liên một tiếng ngang hàng tẩu tử đều không muốn đều, cấp điển ninh giới thiệu cái thật không minh bạch nam nhân, vàn mặt lại đem Vương Quốc Hương nói hai lần tiểu học lao sư định cho chính mình quê nữ, chính là nước phủ xa không chảy ruộng ngoài bái. Vương Cúc Hương cảm thấy chính mình cũng bị liên quan, giải thích một phen không phải có tâm sau liền đi rồi, chuyện này ai có thể biết ta. Đến buổi tối ăn cơm, Lý Phượng Anh uống lên nửa chén cháo sẽ không ăn. Lưu Kim Ngọc Cân cần hỏi, mẹ, người ăn quá ít đi. Lý Phượng Anh cũng không quay đầu lại chiều mép giường đi, dạ dày đau, khí đều khí no rồi. Điên Ninh tâm nói này không phải tự tìm sao, nàng cứ theo lẽ thường ăn uống, rốt cuộc trước mắt còn ở trường thân thể, cũng không thể học không tốt thói quen. Thứ hai, Điên Ninh sớm rời giường, nàng đã dưỡng thành đồng hồ sinh học. Đánh răng rửa mặt sau giúp đỡ làm điểm cơm sáng, thu thập chỉnh tề phải đi chính thức đi làm, còn lại điền ra người không vội mà bắt đầu làm việc, xem nàng đâu vào đấy vội vàng đều cảm thấy mới lạ. Điền ái hoa cười nói, tiểu mội biến hóa quái đại. điên vệ tinh gật gật đầu, là, càng đổi càng lợi hại. Hắn đều mau nghĩ không ra trước kia hắn tỉ là gì hình dáng, trước kia ở nhà đều cảm thấy nhìn không thấy nàng, tương đối lên vẫn là hiện tại hảo điểm. Điên ninh ra cửa thời điểm Thái Dương đỏ rực, đối diện xảo chân cũng ra tới bận việc, thần sát so ngày xưa nhẹ nhàng rất nhiều. Hai người đối diện khi, điên Linh hướng nàng chớp chớp mắt, đều cười. Điên xảo chân đã biết nàng lên làm lão sư, từ đáy lòng hâm mộ nói, Ninh nhi đi đi học, á không phải, đi đi học à. Đúng vậy, nghe nói ngươi có chuyện tốt lạc. Điên xảo chân mặt đỏ lên, còn sớm đâu? Ta cảm thấy nhanh, đi trước lạc. Điên xảo chân đứng ở tại chỗ cũng nhịn không được cười ai? Từ trong nhà đến trường học muốn đi bộ 20 phút, trên đường còn có sớm đi trường học cần mẫn tiểu hải tử, nàng ôm giáo án cùng sách giáo khoa, này đó tiểu hải tử tin tức thực linh thông, đều thập phần ăn ý cách xa nàng một ít. Nàng đương láo sư, nàng là binh binh tiểu ma nàng giáo cái nào bàn A? Không biết, hẳn là không phải ta đi, ta không nghĩ làm nàng giáo. Này đó toái toái niệm, Điền Ninh nghe được loan thoáng, buồn cười có cảm thấy hoài niệm, nàng khi còn nhỏ chính là như vậy lại đây. Tân học kỳ ngày đầu tiên đi học, đi ngang qua nhân ra không ngừng có cha mẹ thúc giục hải tử đi ra cửa trường học, miễn cho bọn họ ăn xong liền đi quên chính sự. Tiểu hải tử phần lớn top 5 top 3 kết bạn đi trường học, cha mẹ đưa chính là số ít. Vũ Thanh Sơn dơ tay nhìn xem thời gian, cách hắn đi làm thời gian còn hảo, xem tiểu quân đeo lên cặp sách chiều hắn bơi tay. Tiểu quân hết sức mới mẻ ngồi trên ba, ba xe đạp đại lương, mị tư tư chiều đệ đệ mội mội xua xua tay. Ta đi đi học lạp. Tinh tính hâm mộ cực kỳ. Ba, ta gì thời điểm đi đi học à? vu Thanh Sơn nghĩ nghĩ nói, chờ ngươi mùa xuân qua năm tuổi sinh, mùa thu liền đưa ngươi đi đi học. Hảo. Tiểu mau nước mắt lưng trọng. Ba, ta cũng đi. vu Thanh Sơn xoa bóp khuôn mặt hắn, như tử, ngươi còn phải chờ mấy năm à? Tiểu mau điếu môi, hắn không cao hứng, cũng không dám học nhà khác hài tử không như ý liền khắp nơi lan lộn, bằng không khẳng định sẽ bị đét ngông. Được rồi, tinh tính người cùng tiểu mau nghe nãi nãi nói, ta tan tầm trở về cho các ngươi mua đường hồ lô. Hai tiểu nhân nhi gật gật đầu. Vũ thanh sơn đẩy xe đạp mới ra môn liền thấy Tào Xuân Lệ đứng ở đại môn cách đó không xa, vẻ mặt nhút nhát sợ sệt nhìn hắn. Tiểu quân ngựa đầu xem hắn ba, nhấp nhấp miệng không có kêu mẹ. Hắn đã từ cha mẹ lần đó khắc khẩu biết ly hôn ý tứ, hắn không nghĩ làm nhân ra nói là không mẹ nó hài tử, nhưng là cũng không thích Tào Xuân Lệ. Thanh Sơn, ta, ta tới đưa hài tử đi học. Vu Thanh Sơn thần sắc không gọn sóng, kiên nghị khuôn mặt thượng không có chút nào mềm hóa dấu vết, lạnh lùng nói, hài tử có ta đưa, ngươi vội chính ngươi đi. Tào Xuân Lệ hết sức vô lực, lầm bầm nói, kia cũng là ta hài tử A Ta nói. Ngươi nếu là muốn hài tử liền đánh với ta kiện tụng Ngày đó Tào Xuân Lệ chết cũng không nhận ly hôn chứng, vu Thanh Sơn đem trong đó một phần giao cho hắn, muốn đuổi nàng đi ra ngoài, Tào Xuân Lệ muốn hài tử. vu Thanh Sơn chưa từng nghĩ tới đem hài tử cho nàng, cũng không cho rằng Tào Xuân Lệ thật sự ly hôn phải đi hài tử có thể chiếu cố hảo, nói thẳng có thể ly dị kiện tụ. Tào Xuân Lệ nước mắt phát rào phát rào liền rơi xuống. vu Thanh Sơn chỉ cảm thấy châm trọng hắn cùng Tàu Xuân Lệ kết hôn như vậy nằm cũng chưa thấy nàng khóc thành như vậy quá, giả mù sa mưa lệnh người buồn ôn, hắn tới lên xe đạp liền nhanh chóng về phía trước đi, trong viện có kim mị phương nhìn chầm chầm hai hài tử, Tàu Xuân Lệ vô pháp, chỉ phải phản thân trở về đi. Xoay người khi, nước mắt đã bị sát sạch sẽ, nàng trong xương cốt có đối mặt vù thanh sơn sợ hãi trộn dạ, nhưng, sự tình đi đến này một bước, Tào Xuân Lệ không đến đường lui thối lui. Tào Xuân Lệ tha một vòng, đi đến Điền ra trước cửa, trong viện còn thực náo nhiệt, đều ở tìm cái quốc cái sẻn cái sọ chuẩn bị bắt đầu làm việc làm việc. Nàng cố tình thả chậm bước chân hướng bên trong nhìn nhìn, cũng không có nhìn đến Điền Ninh thân ảnh. Nàng đã nhiều ngày đều vội vàng cùng Vũ Thanh Sơn chu toàn, căn bản không rảnh lo Điền Ninh. Điền Ninh Tào Xuân Lệ đem kẻ thù tên ở trong lòng mặc niệm hai lần, hận không thể vọt vào Điền ra trong viện trực tiếp làm Điền Linh biến mất, nhưng nàng không dám. Ở không có làm Vu Thanh Sơn hồi tâm chuyển ý phía trước, nàng không thể đối diện linh hành động thiếu suy nghĩ. May mắn, đằng trước làm Tảo Chấn Hoa cùng Điền Linh thân cận sự còn không có bại lộ. Đệ 56 trang. Lý Phượng Anh ra tới thời điểm, chỉ nhìn đến Tảo Xuân Lệ từ cửa nhà đi qua bóng dáng, nàng nên diện cùng Vu đại nương gặp phải, banh mặt quay đầu nhìn về phía nơi khác. Vu đại nương bài trừ tới tươi cười cứng đờ, âm thầm thở dài. Nàng lúc ấy làm gì ăn no càng phải cho Điển Ninh cùng vu Thanh Sơn giới thiệu đối tượng A. Trong thôn tiểu học không có tên, nhiều nhất là dùng thôn danh tới mệnh danh, Điển Ninh công tác tiểu học bị người ngoài gọi Điển Tôn Trang tiểu học, bởi vì trong thôn mấy năm nay thu hoạch không tồi, đi học hài tử cũng nhiều chút, từ học trước ban đến 5 năm cấp đều thiết có hai cái trở lên lớp, chẳng qua niên cấp càng cao, nhân số càng ít. Điển Ninh cấp 3-4-5 cấp toán học dạy thay, nhưng giống nhau khai giảng ngày đầu tiên là chủ nhiệm lớp cho đại gia giảng quy củ quen thuộc tân học kỳ, nàng là lâm thời lão sư, không lo chủ nhiệm lớp, hôm nay cũng không gì trường trình học căn bài, sớm tới trường học là tích cực thái độ. Điên ninh đi đến ngoài cổng trường, cổng trường vừa mới mở ra, sớm đến hài tử một tổ ong hướng bên trong hướng, nàng nhìn tinh thần phân chấn đồng bột tiểu hài tử cười cười, nghiêng đầu khi thấy cái, nhận thức thân ảnh. vu Thanh Sơn cũng là sướng sốt Hắn biết Điển Ninh lên làm trường học lao sư, nhưng không nghĩ tới như vậy xảo ở cổng trường đụng tới, theo bản năng gật đầu ý bảo. Điển Ninh mới lạ gật gật đầu, bước nhanh hướng trong đi, may mắn nàng giáo chính là 3 4 năm cấp, mà Vu Thanh Sơn hải tử hẳn là ở học trước ban hoặc là năm nhất lắc lư, tránh cho một hồi cầu hết hôn chiến. 3. Tới rồi ngoài cổng trường, Vũ Thanh Sơn lại không đem hắn từ đại lương thượng ôm xuống dưới, tiểu quân triều hạ nhìn xem xa xôi mặt đất. Vẫn là lựa chọn ra tiếng kêu gọi. Vũ Thanh Sơn lấy lại tinh thần, một tay đem hắn ôm đi xuống, vào đi thôi, hảo hảo đi học. Biết rồi. Thiểu quân thực vui sướng hướng trong chạy. Vũ Thanh Sơn đẩy xe xoay người, trong lòng ấn vẫn là Điển Ninh vừa rồi đón ánh sáng mặt trời hướng vườn trường đi bộ ráng. Hắn vừa mới động điểm tâm tư, Tào Xuân Lệ liền đã trở lại. Nhân gia hiện giờ lên làm lão sư. vu Thanh Sơn cười chua sót, chính mình hiện tại như vậy chật vật hai người khả năng không cơ hội. Nếu là lần đầu tiên kết hôn cái gì cũng đều không hiểu, gặp phải một cái hợp nhãn duyên lại không duyên phận đối tượng, hắn có lẽ sẽ không có quá nhiều cảm giác, mất mát lúc sau liền tiếp tục ở bộ đội sân thể dục thượng lưu hắn phát tiết, nhưng hiện giờ, hắn cảm thấy hết sức tiết nuối rõ ràng không có quá nhiều cảm tình, lại cảm thấy cùng nàng gặp thoáng qua đời này đều sẽ lưu có tiết nuối Nếu chờ hắn trải vốt rõ ràng trước mắt sự, Nàng trung thân đại sự còn không có tin tức. Vu Thanh Sơn dưới chân chờ xe đạp càng thêm dùng sức. Giáo nội Điền Ninh không có bởi vì Vu Thanh Sơn xuất hiện sinh ra cái gì tâm tình dao động, nàng trước mắt có càng chuyện quan trọng, Vu Thanh Sơn cùng Tào Xuân Lệ khẳng định có đến lật lộn, nhưng Tào Xuân Lệ hiện giai đoạn hẳn là không dám tới cùng nàng cứng đối cứng. Ngày đầu tiên quá thật sự phong phú, Điền Linh quen thuộc cùng cái văn phòng lão sư, Thỉnh giáo đại gia một ít vấn đề. Trong văn phòng ngồi lao sư hơn 30 cũng chưa mấy cái, phần lớn 4-5 chục tuổi, đối cần cù và thật thà điệu thấp điền Ninh ấn tượng cực hảo. Điền Ninh nói ngọt khiêm tốn, bọn họ cũng nguyện ý giáo thụ một ít giảng bài tri thức. Điền Ninh cùng đại gia lăn lộn cái mặt thuộc, đến tan tầm thời gian cọ sắt trong chốc lắt còn không có động. Hơn 40 tuổi lão đại tỷ La lão sư tiếp đón nàng, Điền lão sư nên tan tầm. Trong văn phòng dư lại ba người, La lão sư vừa ra sự Một vị khác trầm gì gì xem báo chí nam lão sư cũng đứng lên, khóa môn, ba người đi ra ngoài. Điền lão sư sao trở về? Đi trở về đi, nhà ta linh nơi này không xa. La lão sư nhướng mày, kia hai ta đạt được khai đi, ta đạp xe còn phải nửa giờ mới có thể về đến nhà đâu. Điền Linh nói ngọn, La lão sư trên đường cẩn thận. Ai, hẹn gặp lại a. Hai vị lão sư đều nhanh nhẹn đặng xe đạp đi rồi. Điền Ninh còn phải dựa hai cái đùi đi, trung tan học đã sớm đánh qua, vườn trường chống giống, bảo vệ cửa từ ra ở tại cửa trường thể dục lao sư đàm đường, chơi tối tới khóa cửa. Từ văn phòng đến cổng trường xuyên qua sân thể dục là gần nhất khoảng cách, sân thể dục thượng còn có bốn cái tiểu nam hài ở chơi đạn châu. Điền Ninh tính toán đến gần kêu bọn họ sớm một chút về nhà, còn chưa đi qua đi, liền thấy nguyên bản chơi hảo hảo tiểu nam hài bỗng nhiên đánh nhau. Trong đó một cái đánh nhau lên rất là hung tàn. Dừng tay. Trong trường học không chuẩn đánh nhau, các ngươi cái nào ban. Lời nói xuất khẩu, Điền Ninh đều cảm thấy quá mức thuần miệng. Giọng nói lạc, bóng ma hiệu quả sơ hiện. Ba cái nam hải phản ứng đầu tiên là hướng ra phía ngoài chạy, còn đem cái kia tiểu nam hải cấp đẩy ngã trên mặt đất. Điền Ninh chạy chậm qua đi chỉ tới kịp bắt lấy hắn cổ áo. Vì sao đánh nhau? Tiểu nam hải quay đầu lại. Điên Ninh thấy rõ hắn mặt mới cảm thấy quen mắt, tựa hồ là buổi sáng ngồi ở Vũ Thanh Sơn trước người tiểu Nam Hải, hẳn là kêu tiểu quân. Điên Ninh theo bản năng buông ra hắn cổ áo, tiểu quân cũng không sợ, ngạnh cổ nói, bọn họ nên đánh. Lại nói hắn không nương. Rõ ràng hắn nương đã đã trở lại. Cố tình những người này vẫn là cười nhạo hắn. Về nhà đi thôi, đánh nhau là không đúng, hiệu trưởng còn chưa đi đâu. Nếu là làm hiệu trưởng thấy, nên cho các người thỉnh ra trưởng. Mới vừa rồi khí thế còn thực kêu ngạo tiểu nam Hải nháy mắt héo nhì, chỉ có nhất sẽ gây chuyện hài tử mới có thể bị kêu to ra trường, nếu là hắn làm chuyện xấu, ba nhất định sẽ tấu hắn. Điên ninh không muốn cùng gia nhân này từng có nhiều giao thoa, xem hắn nghe lọt được, liền nói, về nhà đi thôi. Tiểu quân lừ một tiếng, về phía trước đi rồi ba bốn bước lại quay đầu lại, cùng vu thanh sơn cực kỳ tương tự trong ánh mắt đựng đầy không xác định. Điên ninh trong lòng thở dài. Lần này ta sẽ không nói cho hiệu trưởng cùng các người lao sư, sẽ không có lần sau. Tiểu quân liền vui sướng về phía trước chạy, ai ngờ vừa đến cổng trường, nên diện gặp phải vu Thanh Sơn, bởi vì này kinh hoách trực tiếp lập tức ghé vào trên mặt đất, vu Thanh Sơn bất đắc dĩ đem hắn kéo tới. Tan học còn không trở về nhà. Đây là sao? Tiểu quân trột dạ về phía sau nhìn xem, không có việc gì. vu Thanh Sơn phát hiện hắn động tác nhỏ, theo xem qua đi. Có một lát chố mắt, túi đầu lại xem như tử. Nhữ mày hỏi, có phải hay không ở trường học cùng người đánh nhau đâu? Hắn còn tưởng rằng tiểu quân tan học không trở về là bị Tào Xuân Lệ tiếp đi rồi. Nếu là Tào Xuân Lệ lặng lẽ mang đi hài tử huy hiếp hắn, hắn nhất thời thật đúng là không biết làm thế nào mới tốt, nhưng hỏi Tào Xuân Lệ phụ cận hàng xóm, biết Tào Xuân Lệ trở về nhà mẹ để liền vội vàng đến trường học tới. Đệ 57 trang. Không, không có. Ấn. Bọn họ nói ta, ta liền đánh. Tiểu quân không biết bởi vì cha mẹ tách ra đánh bao nhiêu lần giá, vu Thanh Sơn cũng không có biện pháp, chỉ có thể xoa xoa hán đầu. Điền Ninh liền đi ở cách đó không xa, tránh né không được, chính đại quang minh đi qua đi, vu Thanh Sơn do dự một lát vẫn là hỏi, Điền lão Sư, vừa rồi có thấy ta hải tử với ai đánh nhau sao? Cái này Điền Ninh không thể không dừng lại bước chân, cùng ba hải tử, bất quá ta không quen biết. Vũ Thanh Sơn thư khẩu khí, cảm ơn Điển Lao Sư, cho ngươi thêm phiền thoái. Không gì. Vũ Thanh Sơn nhìn ra Điển Ninh làng tránh, trong lòng tự dễ ước, mà không lên tiếng đem tiểu quân bế lên xe đạp, lại như thường nói, Điển Lao Sư chúng ta đi trước. Điền Ninh nháy mắt thả lỏng, chỉ gật gật đầu, tích tự như kim. Mặt trời chiều ngã về Tây, đông mặt gió lạnh thẳng thổi, Điền Ninh suy nghĩ hôn loạn hướng ra đi, cân nhắc kiếm tiền biện pháp cùng với tương lai quy hoạch. Mau về đến nhà thời điểm, Điền Ninh nghe được có một đạo quen thuộc nói chuyện thanh. Là Điền Vệ Tinh chính cười tủng tỉm cùng Hạ Đông Thăng nói chuyện với nhau, hai người không biết đang nói cái gì, Điền Vệ Tinh trên mặt đều là nịnh nọt biểu tình. Điền Ninh nhớ tới lúc trước Điền Vệ Tinh trộm lay trong nhà trứng gà bán cho Hạ Đông Thăng liền cảm thấy này, hai người ghé vào cùng nhau có miêu nị, nàng đến bây giờ cũng không biết Điền Vệ Tinh chuyển tiền là vì gì. Vệ Tinh Điền Vệ Tinh co rụt lại cổ. Lúc này mới nhận thấy được là hắn tỷ đã trở lại, treo đồng dạng tươi cười, tỉ, ngươi, ở chỗ này làm gì đâu? Hạ đông thăng đứng ở nơi xa tươi cười bất biến, chỉ là đáy mắt cất dấu ý vị không rõ, như vậy khẩn trương làm cái gì? Chẳng lẽ cùng hắn đứng ở một khối trò chuyện cũng thành làm chuyện xấu? Điên vệ tinh vốn là chột dạ, bị như vậy vừa hỏi, lắc bắp nói, không làm gì, ta liền tùy tiện hỏi một chút, đang cùng đông thăng ca nói phải về nhà đâu? Nếu là không có gì liền kỳ quái. Điền Ninh xem một cái Hạ Đông Thăng, chỉ đối thượng hắn mỉm cười đơn phương nhãn, thậm chí ở nàng nhìn qua khi chớp mắt cười khẽ, không giống như là vô lại dáng vẻ lưu manh, ngược lại là cùng tình cảnh này không lớn phù hợp phong lưu phong khoáng. Vị này nhưng thật ra sinh một bộ hảo tướng mạo. Bất quá việc cấp bách là ứng phó đệ đệ, Điền Ninh nghe xong giải thích tùy ý nói, ngươi đừng cân nhắc làm chuyện xấu là được. Hạ Đông Thăng thầm nghĩ quả nhiên, hừ nhẹ một tiếng. Điên Linh cho rằng chính mình nghe lầm, theo thanh âm nơi phát ra xem qua đi, nhân ra chính mắt nhìn thẳng nhìn phía trước đại lộ. Điên vệ tinh không chú ý tới, vẫn là định ngọt lôi kéo điển Linh cánh tay, "Thì, ta sao sẽ làm chuyện xấu đâu? Ngươi ngày đầu tiên đi trường học đi học cảm giác như thế nào nhi? Những cái đó học sinh đều nghe lời sao? Ta nhớ rõ ta đi học thời điểm nhưng hảo chơi, đều ở trường học đánh chơi, lão sư kêu cũng không nghe. Hiện tại cùng trước kia không giống nhau." Ngươi như vậy, ta phải chuẩn bị một cây cảnh liêu chịu ngươi. Thì, ta chính là ngươi thân đệ đệ. Đúng là bởi vì cái này ta mới đối với ngươi yêu cầu nghiêm khắc ca. Điên vệ tinh không phục, cũng không biết nói gì hảo. Hạ đông thăng cười khẽ mở miệng, ninh ninh, ngươi ngươi bao lớn rồi. Điên ninh bị kêu một cơ linh, điên ra người kêu nàng ninh nhi cũng không phải cỡ nào yêu thương xương hồ, mà là nàng tên là sống tự, cả tên lẫn họ kêu không lớn thân thiết, Ninh nhi Nhi tử cơ bản không có âm đọc, rất tùy ý xưng hô từ lấy tiêu ninh ninh chính là rất thân thiết văn nhã cách gọi, nàng chỉ nghe qua tôn gia người như vậy kêu nàng. Nhân gia đối ta có ân, ta không thể không lễ phép. Điên ninh hàm hồ trả lời, mau 19. Hạ đông thăng ác một tiếng. Điên vệ tinh bấm tay tính toán không lươn đối, một hai phải khoe khoang, tỉ, ta nhớ rõ hai ta sinh nhật không sai biệt lắm, đều là năm nay mùa xuân. Ta năm nay mới quá 16 sinh, ngươi liền so với ta lớn hơn 2 tuổi sao liền 19. Ta đã quên, lại nói cũng chưa nói sai a. Hạ Đông Thăng liếc nàng liếc mắt một cái, dống nhiên nói, ta đây cũng có thể nói ta mau 30. Điên ninh không do nguyên do, những lời này có cái gì hảo so đo. Bất quá, nàng nhớ do vị này rất tuổi trẻ, nhưng thủ đoạn lợi hại, bằng không cũng sẽ không làm Vu Thanh Sơn rất là kiêu kỵ. Ba người chưa nói nhiều ít liền đi tới điền ra trước cửa Điền vệ tinh tử quen thuộc cùng hạ đông thăng phất tay từ biệt, Điền Ninh lúc này mới ý thức được bị hạ đông thăng vừa hỏi nàng liền quên tiếp tục thẩm vấn điền vệ tinh hạ đông thăng người này là cái mê không hổ là tương lai đại lão Điền Linh từ đấy lòng quyết định kính nhi với chi còn không thể làm người đã nhìn ra bằng không nhiều giống lạt mềm buộc cho ta khai giảng một tuần Điền Linh ở văn phòng trên cơ bản hốn như cá gặp nước Trong trường học có đặt hàng báo chí cùng tạp chí, nàng thông thường ở các lão sư sau khi xem xong lại xem, điền ra liền cái ra đi đều không có, trừ bỏ ngẫu nhiên trong thôn đại loa thét to một chút, này báo chí là điển Linh thu hoạch ngoại giới tin tức một cái con đường. Điền ninh trước mắt quan trọng nhất vấn đề là kiếm tiền, đương lão sư tiền lương đủ nàng một người ăn uống, nhưng thế tất giao đi lên một ít trợ cấp gia dụng, có thể tiết kiệm được tới tiền liền ít ỏi có thể đếm được. Công tác này là Điền Ninh chính đại quang minh có được thoát ly điển ra ở ngoài thời gian, hơn nữa tôn hiệu trưởng hào ý, Điền Ninh không thể làm chút có ngại giáo viên hình tượng tiểu sinh ý, hướng chi nàng tạm thời không có quá tốt biện pháp. Nghĩ tới nghĩ lui, Điền Ninh lưu ý báo chí cùng tạp chí thu bản thảo tin tức, cân nhắc có thể hay không viết điểm đồ vật tránh cái tiền nhuận bút. Điền Ninh xuyên qua trước có được chính là thực bình thường nhân sinh, đại học tu xong học vị hán ngữ Ngôn văn học cùng tiếng Anh chuyên nghiệp. Nhị ngoại là tiếng Nhật, tiếng Pháp nàng cũng có thể làm được vô chướng ngại giao lưu, nhưng này đó tri thức đặt ở tiểu nông thôn căn bản không có dùng võ nơi, duy nhất có thể báo lấy hy vọng chính là cố vấn báo xã cùng nhà xuất bản có vô phiên dịch kế hoạch. Đệ 58 trang Bất quá lợi dụng ngoại ngữ tri thức có cái nguy hiểm chỗ chính là dễ dàng lòi, lấy điển ninh tuổi lịch duyệt cùng với ngôn ngữ dự trữ, rất khó thuyết phục người ngoài nàng có thể đảm nhiệm phiên dịch cái này công tác. Nhưng cũng không thể bởi vậy từ bỏ cái này khả năng, Điền Ninh tính toán thật sự có công tác lúc sau, có người hỏi lại cho chính mình biên cái không có trở ngại lý do. Nếu không ai hỏi, lại quá mấy năm nàng tri thức nơi phát ra liền rất thuận lý thành trường, còn nữa, nhân ra nhà xuất bản cũng không nhất định sẽ tin tưởng một cái vô danh tiểu tốt. Chủ ý quyết định lúc sau, Điền Ninh lặng lẽ mua giấy viết thư kem linh tinh chuẩn bị phẩm, cấp nhà xuất bản cùng báo xã đi tin. Trứng gà không thể đặt ở một cái trong rổ, hy vọng cũng không thể ký thắc ở một sự kiện thượng, chờ hồi âm đồng thời, Điền Ninh chuẩn bị có cơ hội đi huyện thành một chuyến, xem có không tìm được cái gì kiếm tiền biện pháp. Với lúc, cùng văn phòng nữ lao sư Hàn Hân Hân ở thứ bảy buổi chiều tới hỏi nàng, "Điền Lao sư, ta ngày mai muốn đi huyện thành mua điểm vải dệt, ngươi có nghĩ đi mua điểm gì?" Lúc này vẫn là cuối tuần thiên một ngày nghỉ ngơi, Hàn Hân Hân là trong văn phòng duy nhất tuổi trẻ lão sư. Giáo năm ba ngữ văn, so Điển Ninh lớn hơn 2 tuổi, hai người tính bạn cùng lứa tuổi, ở văn phòng quen thuộc mau chút, Hàn Hân Hân đã định ngồi, trong nhà điều kiện cũng không tồi, nàng muốn huyện thành mua vải dệt làm mùa hè xuyên váy cùng với xuất giá cùng ngày xuyên siêm vi đi Ta cảm thấy ngươi ánh mắt hảo, với lúc giúp ta chọn một chọn. Điền Ninh đều tính toán biên cái lý do đơn độc đi huyện thành, nghe vậy tự nhiên đáp ứng, hảo à, hai ta như thế nào đi ngồi xe đi. Đạp xe quá mệt mỏi. Hành. Hai người ước định sáng mai 8 giờ cửa thôn thấy. Điền Ninh về nhà đem chuyện này nói. Đây là đồng sự chi gian giao tế. Bọn họ cũng chưa gì hảo phản đối. Lý Vượng Anh tùy ý dặn dò. Chính người đi huyện thành chớ có sở ném là được. Điền Vượng phát buồn cười nói. Ninh Nhi lại không phải không đi qua huyện thành. Sao có thể sợ ném? Điền Ninh cười cười. Các ngươi có gì mua không? Có thể mang ta cấp mang trở về. Lương Tiểu song nhấp môi. Tưởng mua đồ vật đến đòi tiền a nàng luyến tiếc tiêu tiền cũng không phiếu, vì thế lắc lắc đầu, lưu kim ngọc cũng lắc đầu. Điền binh binh cười nịnh nọt, tiểu ma ta muốn ăn đường. Điền ninh xoa bóp án mặt, ta nhìn xem đi, xem có thể hay không không cần phiếu mua đường. Hắc hắc hắc, tiểu ma ma thật tốt. Điền ái hoa bê lên tới nhi tử, tiêu ngạo lại bất đắc di nói, người ra hỏa này liền một cái ngờ vực không nhị tâm, cũng không sợ nhân ra chê cười. Tiểu ma, ma sẽ không chê cười ta. Như thế thật sự. Điền Ninh sớm ngủ hạ, sáng sớm lên xem qua thời gian vội vàng hướng cửa thôn đi, nàng mới vừa đi đến, Hàn Hân Hân cũng lại đây. Cuối tuần tiên xe buýt người rất nhiều, rất nhiều người đều nương nảy cơ hội đi huyện thành cho mua, xem bệnh linh tinh. Điền Ninh cùng Hàn Hân Hân có thể lên xe, nhưng không châu ngồi, cũng may chiếm cứ cửa sổ vị trí đứng, ở khí vị hôn loạn trong xe không đến mức rất khó chịu. Điên ninh ánh mắt vẫn luôn đặt ở ngoài cửa sổ, ô tô xẹt qua nông thôn sinh cơ bừng bừng, phương đông thái dương từ từ dâng lên, nghiễm nhiên một mảnh hy vọng vô hạn Hàn hân hân cùng nàng câu được câu không nói chuyện, vô tình nhìn thấy nàng yên tĩnh mặt nghiêng, cảm khái nói, ta như thế nào cảm thấy ngươi so với ta còn giống cái ngự văn lao sư đâu. Điên ninh bật cười, đây đều là biểu hiện giả dối. Ai, nhà ngươi có hay không cho ngươi làm mai à? Từng có. Thích hôn tuổi chính là điểm này không tốt, cùng người thuộc lên, kết hôn chính là tất liêu đề tài. Điền Ninh cùng Hàn Hân Hân ở tại hai cái thôn, trung gian cách một cái đại đường cái, cũng đem hai thôn gian nhân tình liên hệ thoáng ngăn cách, nàng cũng không biết Điền Ninh quang vinh sự thích, liền tính nghe nói qua cũng không thể dò số châu ngồi. Điền Ninh do dự một chút, vẫn là không có chủ động truyền bá chính mình thanh danh, liêu khởi khác. Tới rồi huyện thành hai người thẳng đến cửa hàng bách hóa, Nhân huyện thành có cái xưởng dệt cùng nhà máy phân hóa học, huyện thành so trong thôn phồn hoa nhiều, hơn nữa là cuối tuần tiên, cửa hàng bách hóa người không ít, bên trong nóng hứng hực, vừa thấy tình cảnh này, thuộc về nữ nhân mua sắm dục lập tức bị kích ra tới, hai người đứng ở vải dệt quầy xoa tay hầm hè, bắt đầu đại lượng cái nào màu sắc và hoa văn vải dệt tương đối đẹp. Hàn hân hân tuyển một khối hồng bạch viên điểm làm váy, nàng là lần đầu tiên thấy như vậy vải dẹt, trước mắt mới lạ Ở trên người khoa tay múa chân một lần vui dạo dựng nói, ta thích cái này, ninh nhi ngươi lớn lên bạch, xuyên cái này càng đẹp mắt, muốn mua không? Điên ninh không chút nghĩ ngợi lắp đầu, không mua, mùa hè còn sớm đâu, hướng hồ ta cũng không như vậy nhiều tiền cùng bố phiếu. A vậy ngươi sao nguyện ý cùng ta tới huyện thành? Ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chờ lát nữa chúng ta đi hiệu sách nhìn xem. Hảo! Hàn hân hân hưng thú bừng bừng tuyển vải dệt. Điền Ninh phụ trách cấp ý kiến, cuối cùng tuyển định nàng tuyển định hai cái màu sắc và hoa văn. Điền Ninh tuyển đơn giản mềm mại hai thước tế vải bông chuẩn bị cho chính mình làm nội y địa. Trừ cái này ra, Hàn Hân Hân lại mua một đôi giày vải, một đôi kép tóc, thu hoạch pha phong. Điền Ninh ở hiên lặng chú ý cửa hàng bách hóa động thái, lại không có gì hảo ý tưởng, ở Hàn Hân Hân lấy lòng sau mới chuẩn bị rời đi. Hai người đi không quay đầu lại. Vẫn chưa chú ý tới một khắc giác Hạ Đông Thăng nhìn Điển Linh rất nhiều lần, thấy nàng khắp nơi xem lại cái gì đều luyến tiếp mua, túc khẩn mày. Đưa xong hóa, Hạ Đông Thăng điểm tới tay tiền mặt, thích đáng bỏ vào túi gáo đi theo đi ra cửa hàng bách hóa, mục đích là hiệu sách. Hiệu sách Lao Bản vừa thấy đến Hạ Đông Thăng tức khắc vui vẻ ra mặt, nhỏ rộng hỏi, đồ vật đều mang đến. Hạ Đông Thăng gật đầu. Lão Bản vội vàng đem hắn nên tiến tiểu kho hàng. Môn hờ khép gấp không chờ nổi nhìn về phía hắn, Hạ Đông Thăng rất là tùy ý từ túi sách lấy ra 10 tới bản bằng tử, giấy vẽ thượng còn có ngôi sao ca nhạc ảnh trụ cùng với khúc mục tên. Thật đúng là thật tốt quá. Này đó băng tử thu nhận sử dụng cảng đài ca sĩ thành danh khúc, đừng nói thành phố, quốc nội đều không hảo làm đến, Hạ Đông Thăng có phương pháp, huyện thành có rất nhiều người lặng lẽ nghe, hiệu sách lao bản chính là trung thực mê ca nhạc, kiểm kê số lượng sao vội vàng bỏ tiền. Tổng cộng 15 chương đại đoàn kết, Hạ Đông Thăng không khách khí thu hảo, đối hiệu sách lao bản thấp rộng tán thưởng báo lấy mỉm cười, cùng với che dấu không kiên nhẫn, hắn còn đi vội vã. Trong tiệm không ai sao. Đệ 59 trang. Hiệu sách lao bản theo tiếng, có người, muốn gì thư trước chính mình xem. Hắn chính cao hứng, cũng không cố kỵ ai sẽ lặng lẽ từ trong tiệm trông thư, đem băng từ phóng hảo mới đi ra ngoài. Hạ Đông Thăng dừng một chút chân. Đứng ở chỗ đó không núp đích, cấp hiệu sách lao bản ánh mắt ý bảo, lão bản thực mau đã hiểu, chính mình đi ra ngoài ứng phó khách nhân. Điên Linh cùng Hàn Hân Hân còn lưng đeo trường học yêu cầu mua thư nhiệm vụ, chuẩn bị sách tham khảo từ điển, cùng văn phòng vài vị lao sư thác bọn họ mua kinh điển văn học sách báo, các nàng hai ấn thư đơn cầm thư. lão bản, hiện đại hán ngữ từ điển đã không có sao. lão bản lắc đầu, không có, này buồn bán nhanh nhất. Điên Linh có chút tiếng Kìa gì thời điểm có thể từng vào tới. nay vốn là trường học mua sắm dùng thư, nàng nói không chừng cũng sẽ dùng đến, bởi vậy vẫn là ôm một chút hy vọng hỏi. Nói không tốt. kia từng vào tới có thể hay không cho chúng ta lưu một quyển, chúng ta giúp trường học mua. Lao bản vẫn là lấp đầu, này nguồn gốc bán đến mau các ngươi quá một đoạn đến xem rồi nói sau. Điên ninh cùng hàn hân hân liếp nhau, cũng chỉ hảo như thế, hai người cấp thư thanh toán tiền, bế lên đi ra ngoài. Hạ Đông Thăng xem các nàng đi xa mới từ tiểu kho hàng ra tới, theo đắp lao bản bả vai nói, vừa rồi nói kia quyển sách, cho ta lưu một quyển, ta lần tới lại đây lấy. lão bản kinh ngạc cực kỳ, ngươi còn dùng đến. Hạ Đông Thăng kéo kéo khỏe miệng, hảo hảo học tập có sai sao. Hành, ta cho ngươi lưu chữ, ai không đúng, ngươi không phải là cùng kia cô nương nhận thức đi. Hạ Đông Thăng liếc nhìn hắn một cái, ngươi nói đi. lão bản nhún nhốn bay. Thực biết điều nói, ta gì cũng không biết Hạ Đông Thăng lấy thượng thủ túi sách hướng ra phía ngoài đi Cưới lên xe đạp xoay cái con chiều bến xe phương hướng đi Bên này Điển Ninh cùng Hàn Hân Hân từ hiệu sách rời đi Hàn Hân Hân ở huyện thành ngẫu nhiên gặp được nàng ở huyện thành công tác vị hôn phu Thật ngượng ngùng cùng Điển Ninh tách ra hành động Điền Ninh dẫn theo thư một người đi bộ Nàng trước mua hai không cần phiếu gạo bánh bao Ở huyện thành phồn hoa địa điểm nhìn một lần Vẫn là không có hảo ý tưởng Nguyên Văn Điển Ninh là làm mỹ thực lập nghiệp, cùng Vũ Thanh Sơn kết hôn sau cử gia dọn đến ly Vũ Thanh Sơn đi làm địa điểm càng gần ngoại ố sinh hoạt, nàng ở huyện thành khai một nhà bánh mì phòng, chuyên làm bánh mì đầu ngọt linh tinh sản phẩm. Huyện thành công nhân nhiều, điều kiện cũng không tồi, hơn nữa thập niên 80 tiếng nước ngoài hóa lưu hành, bánh mì phòng nháy mắt ở huyện thành dẫn dắt trào lưu, thanh danh thậm chí chuyển tới thành phố. Sau lại bánh mì phòng phát triển trở thành cả nước xích, là nàng quan trọng sản nghiệp chí nhất. Điên Linh cũng sẽ làm bánh mì đồ ngọt bao trừ hiện thực lò nướng công cụ không nói, cố định kinh doanh nơi bất lợi với nàng phí tổn nhanh trong biến hiện, tùy thời đóng gói trốn chạy, cho nên biết do bánh mì phòng kiếm tiền cũng không thể làm. Điên Linh có như vậy điểm tiểu buồn bực, đi đến bên hồ hóng gió cũng liền thôi, biện pháp có thể lại tưởng, đông mặt trời tối cũng sớm, nàng đến chuẩn bị về nhà. Nhưng thực bi thảm, Điên Linh lần đầu tiên không có thể tễ thượng xe buýt, Nhìn chán đầy đang đăng một xe người xử ly huyện thành bến xe, mà xuống nhất ban ô tô còn không biết khi nào tiến trạng, Điền Ninh yên lặng tính hạ từ huyện thành về đến nhà khoảng cách, vẻ mặt tăng thương. Thẳng đến có người ở nàng vai sau chụp một chút. Di, ngươi, như thế nào là ngươi? Hạ đông thăng ngứng mẩy, như thế nào không thể là ta? Điền Ninh tổng cảm thấy người này nói chuyện quái quái, phản phất ở cường điệu một cái khác ý tứ, nhưng nàng có điểm mệt mỏi, không có miệt mài theo đuổi. Chỉ là cười cười nói, ta mới vừa dọa nhảy dựng, không có ý gì khác. Chờ xe. Đúng vậy. Tiếp theo tranh còn phải một giờ đi. nay Điến Linh cũng biết, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng chờ lát nữa có xe tới liều mạng hướng lên trên tễ, mặc kệ như thế nào đến nghĩ biện pháp trở về. Hạ đông thăng dương dương cảm, trong ánh mắt mang theo ấm áp ý cười. Đi thôi, ta hồi ta mỗi nhi ra, vừa vặn mang ngươi. Ngươi chờ ta. Bằng không ngươi tái ta. Yên tâm, điểm này sức lực ta còn là có. Điền ninh lại tưởng cho hắn phát thẻ người tốt, gật đầu đồng ý. Vạn nhất hôm nay thật sự tế không thượng xe buýt, sẽ chậm chế ngày mai đi làm. Phiền toái ngươi. Hạ đông thăng xe đạp liền đặt ở cách đó không xa gửi điểm. Lấy xe, hắn tự nhiên mà vậy ngồi trên, đem Điền ninh nặng chiếu cặp sách quải đến phía trước đem trên tay, mà Điền ninh chính mình thật cẩn thận ngồi vào ghế sau. Ghế sau vẫn là có điểm trọng lượng. Hạ Đông Thăng cảm giác được lúc sau nhấp miệng cười cười, ngươi ngồi xong không cần nga xuống. Điền Ninh lập tức bắt lấy ghế sau một chút cái giá, bảo đảm chính mình sẽ không nga xuống, lại cho hắn nói một tiếng, xe đạp liền về phía trước đi rồi. Bắt đầu Điền Ninh không lớn yên tâm, nàng thật lâu không ngồi quá người ta xe đạp ghế sau, sợ một không cẩn thận từ ghế sau điên xuống dưới, ngồi một đoạn phát hiện Hạ Đông Thăng đạp xe thực vững chắc cũng rất quen thuộc. Xuyên qua dòng người hơi nhiều huyện thành bên cạnh đi đến hồi thôn trên đường, đường cái càng vững vàng. Điên Linh thở phào nhẹ nhõm, cân nhắc chính mình có phải hay không đến mở miệng nói một câu miễn cho không khí quá xấu hổ, ngồi nhân ra xe cùng đương nhiên dường như. Ngươi là hôm nay nghỉ ngơi tới huyện thành mua đồ vật sao. Hạ đông thăng ngừ một tiếng, bất quá ta ngày nào đó đều nghỉ ngơi, ngươi là một người tới huyện thành. Hắn rõ ràng nhớ rõ là hai người cùng nhau. Điên Ninh giải thích đồng hành hàn hân hân hướng đi. Không phải một người là được, huyện thành bên trong còn hảo, ngươi nếu là buổi tối một người về nhà không lớn an toàn, tốt nhất có người làm bạn. Ta biết. Đệ 60 trang. Nhân ra hảo ý dặn dò, Điên Ninh cảm thấy đơn thuần hồi ta biết có điểm không cảm kích, hậu chi hậu giác bỏ thêm điểm ngữ khí. Hạ Đông Thăng cũng không bắt lấy chuyện này nhiều lời, ngược lại câu được câu không hỏi nàng thượng cao trung trải qua, ta có cái mội muội Cùng ta một ngày sinh, nàng lúc trước chính là ngại đi học quá vất vả, thượng nửa năm cao trung liền không có tới, còn không bằng ngươi. Hắn nguồn ngữ bên trong không thiếu đối mội mội bất đắc dĩ, Điền Ninh biết hắn yêu thương muội muội đề tài nhiều bạn cùng lứa tuổi, cũng có thể liêu đến lên. Hai người câu được câu không nói, Điền Ninh bỗng nhiên muốn hỏi, ta như thế nào cảm thấy trước kia giống như rất ít nhìn thấy ngươi. Chiếu hạ đông thăng theo như lời, hắn cũng thường xuyên đến ông ngoại gia tôi ở. Nhưng Điền Ninh trong trí nhớ cơ hồ không có gặp qua Hạ Đông Thăng, liền tôn ra người đều tương đương xa lạ. Hạ Đông Thăng hàm hồ nói, có đôi khi tới liền đi, người khi đó đều ở đi học đi. Hán phần lớn thời điểm làm sự không có phương tiện làm người ngoài biết, đối thân cha đều nói là tới ông ngoại gia ở, ở ông ngoại gia đi chỗ nào làm việc liền không bao nhiêu người quản chứ. Điền Ninh không có truy vấn, như suy tư gì gật gật đầu, nguyên lai like là như thế này. không khí an tĩnh một lát Bên thai có hô hô tiếng gió, điền linh hướng nơi xa nhìn nhìn, gió to đem nhánh cây thổi nơi nơi lắc lư, cũng may bọn họ trở về là thuận gió, bằng không nàng thiếu nhân tình liền lớn. Hạ đông thăng nghe nàng ở sau người không rên một tiếng, khiếp mắt trốn rất thổi tới gió cát, cố tình phóng đại thanh âm hỏi, ngủ rồi? Không có. Ta hiện tại ngủ cũng quá không lương tâm đi. Hắn cười vang, ta đang muốn cùng ngươi nói sự kiện, là về lần trước tới nhà ngươi tảo trấn hoa. Điên ninh tức khắc tinh thần, nề hà chỉ có thể nhìn đến nhân ra sống lưng, vội vàng truy vấn, nhà bọn họ hiện tại ra sao. Nàng này trận đều vội vàng công tác sự, chỉ có thể âm thầm để phòng tàu Xuân Lệ cùng tàu Trấn Hoa kia toàn ra không đánh nàng chủ ý, tạm thời không có hảo biện pháp vạch trần cái gì. Không được tốt, tàu Trấn Hoa phạm vào một lần bệnh, trong thôn đều chuyển khai, chính đuổi theo hăn báo mộng mãi mãi muốn nói pháp. phát, phát bệnh. Làm người đã biết. Đúng vậy Hạ Đông thăng thoáng nói trải qua V vu đại nương một nhà đối tào chấn hoa hận tấu xương ở tào chấn hoa trong thôn tản hắn có bệnh đồn đái sau tào chấn hoa lại ở thôn đầu phạm vào một lần động kinh chứng cứ có sức thuyết phục đồn đái chân thật tính lúc này trong thôn đều bắt đầu nhìn chằ chằm tào chấn hoa một nhà đều cảm thấy tổng bay ra Trung dược vị nhìn này một nhà còn chôn giấu càng nhiều bí mật hắn như vậy xảo liền ở thôn đầu phát bệnh còn làm người thấy tào chấn hoa này bệnh phòng trừng nhiều năm đầu Nhiều năm như vậy cũng chưa làm người phát hiện, hiện tại hẳn là càng cẩn thận mới đúng. Hạ Đông Thăng không lắm để ý nói, nhà bọn họ đắc tội người nhiều, có người muốn mượn cơ hội này chỉnh bọn họ bái. Trên thực tế hắn cấp tàu chấn hoa kẻ thù thấu cái khẩu phong, kia người nhà tìm người dẫn tàu chấn hoa làm chút dễ dàng phát bệnh sự, kết quả tàu chấn hoa không chống đỡ, đường trường phát bệnh. Điên Linh chỉ có thể oán hận nói một tiếng xứng đáng. Hạ Đông Thăng đợi trong chốc lát cũng không chờ đến nàng nói khác. Thầm than một tiếng, ý vị thâm trường nói, gia nhân này không phải gì hào điều tàu trấn hoa cha mẹ đều trông cậy vào cho hắn cưới cái tức phụ nối roi tông đường, chính ngươi phải cẩn thận. Hắn không đợi Điền Ninh trả lời, lại hơn nữa một câu, nếu là yêu cầu hỏi thăm cái gì tin tức, có thể hỏi ta, ta giúp ngươi lưu ý. Điền Ninh cũng không biết nên như thế nào tạ hắn mới hảo, áp xuống trong lòng quái gì ý niệm, vâng theo hiện thực nhu cầu hỏi cái kia Tào Xuân Lệ thật là mấy ngày nay mới trở về. Hạ Đông Thăng nữ mày, hẳn là, nàng mẹ gần nhất thần thần thao thao, cùng thông linh dường như, Tào Trấn Hoa mẹ nó còn đi đi tìm phiền thoái, nói nàng tính không chuẩn, nhưng ta không nghe nói là chuyện như thế nào. Hắn lại trọng điểm nói vài món cùng lão tổ tông đối thoại kỳ sự. Điên Linh thực mau suy nghĩ cẩn thận, đây là Tào Xuân Lệ sau lưng sai sử dương tam ni làm sự, trước chuyển ra thanh danh lại lừa dối Tào Trấn Hoa một nhà. Ngươi, vẫn là. Hạ Đông Thăng không cần nhắc hảo nói như thế nào, nên nói tào xuân lệ một nhà người tới không có ý tốt, nhưng lại nhịn không được những mày Điên ninh thở phào một hơi, cảm ơn ngươi, ta biết ta là người khác cái đinh trong mắt. kia ngươi tính toán làm sao bây giờ? Ta hận không thể chỉ thiên thể chứng minh ta đối với các nàng để phòng sự không có nửa điểm ý tưởng, ta nói ai tin sao? Hạ Đông Thăng giật giật môi, giống như vô tình khẽ cười nói. Hiện tại ta tin. Điên ninh không hiểu, nàng vừa rồi câu nói kia nói thực vòng hắn thật sự biết nàng đang nói cái gì. Ngươi, như thế nào, ngươi như thế nào cái gì đều biết, giống cái mất thám. Hạ đông thăng đông nhiên dừng lại xe đạp quay người lại cười hỏi nàng, Ơn, muốn hay không tìm ta làm việc, bản nhân thu phí hợp lý, không lừa giả dối trẻ. Điên Linh bị hắn cặp mắt kia sắt đến một cái trước mắt, thực mau hoàn hồn, mây ngợt đầu, thật sự có thể. Đương nhiên, kia nói nói giá cả trước, hạ đông thăng một lần nữa đạp xe về phía trước, thanh âm từ phía trước thổi qua tới, ngươi có thể trước thử dùng một lần, lại nói trả tiền, ta sẽ không đẩy trời chào giá, dù sao đều phải nơi nơi chạy, giúp ngươi làm việc cũng là tiện thể mang theo. Điên ninh trong lòng hiện lên khắc thường, vẫn là gật đầu, hảo, ta thật sự quá yêu cầu. Hạ đông thăng nghe xong ngần ra, tiện đà cười nói. Con ít con nôi không cần tâm tư quá nặng, ngươi nếu là không có phương tiện tìm ta, làm ngươi đệ truyền lời cũng đúng, ta gần nhất đều trụ ta môi nhi ra. Đúng rồi, ta còn không có hỏi, hắn phía trước tìm ngươi là muốn làm gì. Cái này, ta bảo đảm không đem chuyện của ngươi nói cho người khác, nhưng là vệ tinh sự cũng không thể nói cho ngươi, bằng không ngươi chẳng phải là không tin được ta nhân phẩm. Điên ninh cư nhiên cảm thấy rất có đạo lý, cũng không hề truy vấn, hắn không làm chuyện xấu đi. Hạ Đông Thăng mỉm cười, tìm ta như thế nào sẽ làm chuyện xấu? Ngươi hẳn là có thể đoán được. Hào đi. Chính xác xảo quyệt. Điển ninh xác định điển vệ tinh là đang làm tiền, nhưng xem hắn tùy ý bộ dáng, Điền vệ tinh làm đến tiền hẳn là không nhiều lắm. Nói xong lời nói điển ninh mới chú ý lưu ý chung quanh phong cảnh, sắp vào thôn, từ đường cái chuyển biến đến trong thôn đường đất, Hạ Đông Thăng tốc độ xe giảm bớt, hai người ăn ý mà không nói nữa. Một đường đi đến điển ra trước cửa, Hạ Đông Thăng dừng lại, Điền Linh từ ghế sau nhảy xuống, Hạ Đông Thăng đem bố bao đưa cho nàng. Đệ 61 trang. Có rảnh đi ta nhà ngoại chơi, nàng rất thích ngươi. Điền Linh nói lời cảm tạ nói nghẹn ở trong miệng, chỉ gật gật đầu. Hạ Đông Thăng đối nàng cười cười một lát chưa dừng lại, đạp xe chiều tôn ra đi. Hắn mới vừa vừa đi, Điền Linh phía sau môn liền khai, là Lý Phượng Anh từ trong nhà ra tới, nhìn thấy nàng nhíu mày. Như thế nào mới trở về? Điên Ninh nửa điểm không trộn dạ, làm ta về sớm tới có việc sao? Người ở bên ngoài có thể có chuyện gì? Điên Ninh không ngôn ngữ, dẫn theo bố bao trở về phòng phóng hảo. Lý Phượng Anh cùng lại đây xem nàng mua đồ vật, xác định không loạn mua đồ vật, giật giật miệng rốt cuộc không hỏi tiền chuyện này. Điên Ninh đưa lưng về phía nàng đĩa môi, nàng cùng Lý Phượng Anh bồi dưỡng không ra mẹ con tình vẫn là lẫn nhau rồi tới thư thái. Cấp binh binh mua đường không? Điên ninh trong túi trang tám viên đường, nghe vậy đem nguyên bản chuẩn bị cấp đường chỉ lấy ra tới một nửa. Nhàn nhạc nói, mẹ, ngươi thật đúng là tin tưởng ta có cái kêu bản lĩnh mua được đường, phiếu không cho liền tiền cũng không cho. Này hai kẹo cứng vẫn là cùng người chết ma ngạnh phao tới, lần sau vẫn là ngươi cho ngươi tôn tử mua đường đi. Lý Phượng Anh như mày, lấy thượng đường đi hống tôn tử. Điên ninh tìm một phen lượng quần áo kích cỡ thức đo, lại đóng cửa lại, đến thừa dịp ánh mặt trời còn hảo. Trước đem quần áo cấp làm, có từ chức cấp hoa hoa và áo kinh nghiệm, nàng đối chuyện này nằm chắc. Lượng thượng thân nổi ý kích cỡ khi, Điền Ninh không khỏi cảm thán ngực phẳng thật sự tình bài dệt, cũng đỡ phải lo lắng sức hút của trái đất. Trời tối trước, Điền Ninh làm tốt một kiện, an tâm đi ăn cơm. Điền Binh Binh cầm cô cô cấp đường, đối Điền Ninh phá lệ thân cận, liền ăn cơm đều là dựa sát vào nhau Điền Ninh. Lương Tiểu Song không biết nên khóc hay cười nói, Binh Binh. Ngươi liền vì hai đường không cần mẹ ngươi. Lưu Kim Ngọc không hài tử chiếm không đến Điền Ninh thiện nghi, nhưng ngăn không được nàng lời nói bất quá đầu vóc, chua lòng nói, đại tẩu, ta muội mội đây là sẽ mang hài tử, nếu không phải kêu nhà ai tức phụ nhi trở về, Ninh Nhi bảo đảm có thể qua đến hảo, kêu ba hài tử đều có thể đem nàng đương thân mụ. Trên bàn cơm tĩnh một cái chấp mắt, Điền Ninh cười lạnh nhị tẩu, ngươi nếu là miệng ngứa tưởng bị đánh nói thẳng, ta liều mạng dùng xong kính buổi tối đói bụng, cũng đến đem ngươi chịu thoải mái, còn có, ngươi này đầu vóc tốt nhất đừng sinh hải tử, ta sợ ta cháu trai cháu gái cùng ngươi giống nhau xuẩn, vậy quá đáng tiếc. Lưu Kim Ngọc một đốn, trên mặt nóng rát lại ngượng ngùng, không dám phản bác. Điền ái dân ở bàn hạ dâm nàng một chân, ninh nhi, ngươi tẩu tử nhớ ăn không nhớ đánh, ngươi đừng phản ứng nàng. Điền ninh cũng không cảm kích, lo chính mình ăn cơm, còn lại người vẫn chưa ra tiếng ngôn ngữ. Lưu Kim Ngọc mặt mũi không nhịn được, xoay người đi rồi. Điền Linh lại cầm cái màn thầu, nhị thầu này màn thầu ta thế nàng ăn. Cơm chiều màn thầu một người một cái, nàng hôm nay mệt mỏi, còn không có ăn no, có người đi rồi vừa lúc. đảo mắt tới rồi ngày 2 tháng 2 dòng ngừng đầu, Điền Linh giữa trưa về nhà ăn cơm, trong trường học không có nhà ăn, một ngày tam đốn đều phải ở nhà giải quyết, về đến nhà nàng sẽ hỗ trợ làm điểm cơm. Lý Vương Anh đang ở trong nhà Lạc Lạc bánh bao. Đây là hai tháng nhị tập tục, bột ngô cùng bạch diện xoa thành đoàn, cắt thành nắm bột mì cán khai thành hơi mỏng viên bánh, lại hạ nồi là thủ, cổ phao hơi tiêu lấy ra tới, một tầng mặt điểm từ ăn tiết thịt đảo ra mỡ heo, rải điểm một ít muối ba lượng trương điệp ở bên nhau cuốn thành cuốn liền có thể ăn. Lạc Lạc bánh bao đặc biệt muốn nắm giữ hỏa hậu, hỏa quá lớn dễ dàng hồ nồi, Điền Linh nắm chắc không hảo hỏa hậu, phụ trách cán một bánh. Lưu Kim Ngọc nhóm lửa, Lý Phượng Anh dùng chay cán bột trọn khí mặt bánh Hà Nội, Điền Ninh cán hảo đứng ở nồi biên xem mặt bánh cổ phao, trong lòng có cái ý niệm đang không ngừng toát ra tới. Kỳ thật liền tính không làm bánh mị phòng, huyện thành cũng có thể làm không ít tiểu sinh ý, lương dựa hai cái hiệu quả và lợi ích không tồi sướng khu, các nơi công nhân đều có, liền nhà xưởng con cháu tiểu học đều là kín người hết chỗ, nếu làm điểm tiện cho dân bữa sáng ăn vặt nhất định có thể kiếm tiền. Đầu năm nay làm tiểu sinh ý không nhiều lắm, bởi vì lương thực cung ứng khẩn trường còn chưa đủ nhà mình ăn, nơi nào có thể lấy ra tới làm buồn bán đâu. Nhưng từ năm trước khởi tình thế đã chậm dãi chuyển biến tốt đẹp, nông dân trong tay lương thực sẽ dần dần sung túc, không lo không địa phương tìm lương thực. Đáng tiếc, Điền Ninh cũng không tự do. Lý Phượng Anh đem làm tốt lạc bánh bao đưa qua, không ăn cơm tưởng gì đâu. Liên ăn. Nàng tiếp nhận tới vẫn là phòng tay. Một bên ăn một lần để phòng váng dầu từ phía dưới tích ra tới, tuy rằng Lý Phượng Anh cũng không bỏ được phóng quá nhiều ru. Điền Ninh là lần đầu tiên ăn lạc bánh bao, thực phí răng, nhưng đặc sắc, ăn đến đồng thời đến uống điểm cháo, miễn cho sau khi ăn xong dạ dày không thoải mái. Ăn cơm xong phải đi trường học, Điền Linh may mắn uống lên một chén cháo, vàng không giảng bài thời điểm đều đến miệng khô lơi khô. Húng chi bục giảng dưới còn có ba vị lao sư đang nghe khóa, tan học mới thở phào nhẹ nhóm. Hàn hân hân là nghe giảng bài lao sư trí nhất, sóng vai hồi văn phòng thời điểm đối nàng tán thưởng không thôi, điền lao sư, ngươi thật lợi hại, nếu là ta không biết nội tình còn tưởng rằng ngươi đương đã nhiều năm lao sư, đứng ở trên bục giảng so với ta đều lao thành. Nàng chính là so điền ninh sớm công tác một năm. Điền ninh vội khiêm tốn, ta phải trang nghiêm túc điểm, bằng không dọa không được kêu bang hải tử. Khác lao sư cũng khen điền ninh giảng bài rất rõ ràng, không quê mùa. Khẩu âm rất giống thành thị người, cùng đài phát thanh MC dường như. Tan học trước, Tôn Kế Vy giao lại đây một cái nhiệm vụ, Điền Lao Sư, về sau thứ hai kéo cờ nói chuyện bản thảo ngươi tới niệm niệm thử xem. Phía trước đều là hán niệm, Tôn Kế Vy bị học sinh cười nhạo qua khẩu âm, hán bản nhân không thèm để ý, nhưng vẫn là tưởng cấp bọn nhỏ một cái tốt hoàn cảnh. Điền Ninh đáp ứng rồi, lại nhiều một sự kiện muốn bận việc. Mỗi tuần một nghiệm bản thảo đến tích cực hướng về phía trước có thể cổ vũ học sinh, cần thiết đến tuyển hảo. Hàn hân hân có điểm toan điền lão sư, ngươi thật lợi hại. Đệ 62 Trang cùng tuổi lão sư nàng liền nhanh như vậy bị so xuống dưới. Điền ninh tránh mà không nói, hàn lão sư, ta không có kinh nghiệm cũng không gì văn Hải về sau tuyển bản thảo sự còn phải nhiều thỉnh giáo ngươi đâu. Hàn hân hân lại cao hứng điểm, ngược lại thỉnh điền ninh sửa đúng nàng khẩu âm vấn đề. Vẫn chưa làm cái gì làm khó dễ ý đồ xấu, dù sao đem khẩu âm sửa đúng lại đây, nàng chính là trong trường học không khẩu âm lại có văn thải nữ lao sư. Điền Ninh lặng lẽ quan sát lúc sau cũng liền an tâm rồi, trong trường học bầu không khí man hảo, nàng không hy vọng bị nhầm vào. Bất quá bởi vì chuyện này tan học lúc sau Điền Ninh lưu tại trường học sửa sang lại hướng kỳ tư liệu, vãn một ít mới về nhà, lần này vẫn chưa đụng tới người nào, nhưng đến cửa nhà, cái khóa giữ cửa. Trong nhà đại môn chìa khóa chỉ có hai thành Lý Vượng Anh cùng Điền Vượng phát một người một phen, bình thường đều có người ở nhà, Điền Ninh cũng không vội, đi đối diện hỏi Điển Sảo Trân, nàng cũng là một người ở nhà. Điền Sảo Trân nói cho nàng nguyên nhân, sông nhỏ tới thủy, nghe nói trong nước đầu có cá, ta trong thôn người đều không bắt đầu làm việc, đi trong sông chào cá. Bắt được sao? Hôm nay có thể ăn cá. Ta thấy có người cầm lược như vậy lớn lên cá trở về. Ninh nhi ngươi nếu không đến nhà yêm ngồi ngồi. Điền ninh đang muốn đáp ứng, lại xem điền vệ tinh hương phấn từ nơi không xa chạy về tới, lắc đầu nắm chặt hỏi, ta mấy ngày nay cũng chưa gặp ngươi, chuyện của ngươi định ra tới không? Điền xảo chân cười cười, nhỏ giọng nói, định ra tới, nói là đến sờ chín tới đưa thiếp. Tặng hôn thiếp phải thương lượng kết hôn nhật tử, hôn sự tương đương ván đại đóng thuyền, rất khó có đại biên cố. Điền ninh tự đáy lòng thế nàng cao hứng. Xảo chân, ngươi về sau khẳng định sẽ hưởng phúc. Đây là các nữ hải tử thích cách nói, tục khí nhưng thực dụng. Điền xảo chân nhớ tới Điền Ninh cũng là hôn sự không thuận, linh nhi, ngươi cũng nắm chặt đi. Điền Ninh phun thẻ lưới, còn không có nói cái gì nữa, Điền vệ tinh đã đi tới trước mắt, trong tay hắn cầm chìa khóa, trên chân giày bông đều ướt một nửa còn mang theo nhàn nhạt mùi tanh, mở cửa liền nói, tỉ, ta trở về lấy thùng, trong sông nhưng nhiều cá. Hiện tại ta ca bắt lấy đều đặt ở trên mặt đất. Thiệt hay giả? Ta có thể lừa ngươi. Thì, ngươi có thể hay không cho ta làm điểm cơm, ta mau chết đói. Điên ninh nhìn xem sắc trời, ngươi có thể chờ đến cậm. Nhanh là được, ta còn phải chờ đông thăng ca, hắn đi hắn bà ngoại ra lấy đồ vật. Điên ninh nghĩ nghĩ, lấy thượng chìa khóa mở ra nhà chính môn, trong nhà bạch diện cùng hiếm lạ đồ ăn đều bị Lý Phượng Anh khóa ở trong ngăn tủ. Nàng ở mở ra trong ngăn tủ nhìn đến cao lương mặt, còn có mặt gáo giữa chưa dùng dư lại một chút mạch diện, còn chưa bị quên đi ý tưởng tức khắc ngò ngoe dục dịch. Điền Linh cầm cái bùn nhanh chóng đem hai loại mặt cùng thành hồ dán làm điền vệ tinh đi ổ gà nhặt hai trứng gà. Thì, ngươi làm gì? Ngươi không phải nếu có thể nhanh lên làm tốt. Ta thử xem. độc đại học thời điểm, Điền Linh cùng bạn cùng phòng đều thực thích đi phố ăn vặt đều tò mò tính quá sớm một chút quán mỗi tháng có thể tránh nhiều ít, quán bánh dán giò cháo quẩy loại sự tình này càng là xem qua vô số lần, vừa vận trong nhà có cái không như vậy lõng nông nổi, điểm thượng tiểu táo thiêu nhiệt đem hồ rán quán đi vào, chờ hồ dán định hình lại đánh thượng trứng gà mở ra, mùi hương đã vụt ra tới. Trứng gà đọc lại, bánh dán dần dần biến làm, điền ninh nhanh chóng đem chúng nó sạn lên phong tới thất thượng, bôi lên một tầng đại tương lại giải điểm hành thái. tỷ Đây là làm gì? Điên Linh bình tĩnh công đạo, ta thượng cao trung ở thư viện thư thượng nhìn đến, ngươi nếm thử ăn ngon không? Điên vệ tinh bất chấp năng, cắn một ngụm một bên năng TT thở dốc, một bên cuồng gật đầu, ăn ngon. Bánh gián vàng và giòn, nội bộ quán thượng trứng gà mềm mại chút, hỗn hợp đại tương hàm hương, đặc biệt ở đói khát trạng thái hạ, ăn ngon đến vô địch. Thì, ta cảm thấy ta một cái ăn không đủ no. Điền Linh ta liền chuẩn bị hai cái phần. Nàng nói đem dư lại hồ dán đảo tiến trong nồi mở ra, còn chưa làm tốt, nghe được bên ngoài một tiếng kê Vệ tinh. Là hạ đông thăng tới. Điên vệ tinh phủng chính mình bánh rán, nhiệt tình tiếp đón, đông thăng cà, người ăn không ăn. Tỷ của ta làm, ăn rất ngon. Hạ đông thăng không đói bụng, phản ứng đầu tiên là cự tuyệt, sau khi nghe được nửa câu ngạnh sinh sinh không lắp đầu. Hai người các ngươi đủ ăn sao. Điên Linh ở nghe được hắn thanh nhầm kia trong nháy mắt liền tính toán đem cái này bánh rán nhường ra đi, tham dò hướng ra phía ngoài tiếp đón, chờ một chút, lập tức liền hảo. Nguyên bản không tính toán từ xe đạp trên dưới tới Hạ Đông Thăng lễ phép chát hảo tự xe cẩu, còn chưa đi đến phòng bếp liền nghe đến nhàn nhạt hương khí. "Hảo." Điên ninh dùng cái sạn lấy ra tới đưa cho Hạ Đông Thăng, đen nhánh trong mắt đều là hương phấn chờ mong. Hạ Đông Thăng tự động tự giác giật sạch tay. Bắt được bánh rán thoáng như mày, ở nàng trắng da nhìn chăm chú hạ, cắn một ngụm, quả nhiên hàm hương ngon miệng, là không ăn qua cách làm. Thế nào? Ăn ngon. Điền Linh ánh mắt sáng lên, thật sự. Hạ đông thăng thật mạnh gật đầu. Ấn. Nếu thứ này ở huyện thành nhà xưởng phụ cận bán bữa sáng, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi đi. Điền Linh hỏi lại, không được sao? Hạ đông thăng lập tức lắp đầu, ngươi không được. Hán không cho rằng Điền Ninh thích hợp khói lửa mịn mù kiếm tiền. Hán, chính là cảm thấy không thích hợp. Điền Linh có nháy mắt nụ trí, thừa dịp Điền Vệ Tinh đi phòng bếp uống nước, lại hỏi, vậy ngươi cảm thấy có người nguyện ý làm chi? Cái này cách làm còn có thể càng hoàn thiện, ta có thể giáo, nhưng là muốn thu một lần học phí. Nghe huyền ca mà biết nhạc ý, hạ đông thăng mày ẩn ẩn dãn ra, ta cho ngươi hỏi một chút. Điền Ninh gấp không chờ nổi hơn nữa một câu. Kêu nếu có thể thành, học phí ngươi ta tam thất chia làm. Hạ đông thăng trầm tư một lát, vẫn là nhị bắt đi, tương đối cắt lợi. Hành A. Điền ninh trong mắt tham tiền quang mang đều phải toát ra tới, hạ đông thăng đấy mắt cất dấu ý cười, xem điền vệ tinh còn không có ra tới, thấp giọng công đạo một phen, ta giúp ngươi lưu ý, tào chấn hoa cùng tàu xuân lệ hai nhà không có nháo phiền, điền đắc thắng gần nhất vội vàng hắn khuê nữ định ngôi, cũng thực Đệ 63 trang Đạt ạ. Đây là ngày đó từ huyện Thành trở về trên đường Điền Ninh làm ơn hắn cha, hai tàu gia không nháo phiên chứng minh tàu trấn hoa mẫu tử còn sẽ tiếp tục bị tàu xuân lệ đám người mê hoặc, đến nỗi Điền Đắc Thắng, Điền Ninh thuần túy sợ này lao đông tây tổn cái gì trả thù thâm. Hai người mới vừa nói xong, Điền vệ tinh liền từ nhà chính ra tới, hắn không biết như thế nào lấy ra tới một cái quả táo, muốn cắt ra ba người phân an. Hạ Đông Thăng 2-3 ngủm ăn xong bánh rắn cự tuyệt quả táo. Vệ tinh, chúng ta nhanh lên qua đi đi. Được rồi, Đông Thăng ca. Điền vệ tinh bắt lấy nhà mình thùng nước ngồi vào Hạ Đông Thăng xe đạp ghế sau. Hai người thực đi mau Điền Linh trở về đem nổi chén gáo buồn thu thập. kỳ thật kiếm tiền biện pháp cũng có thể lựa chọn dạy cho Điền ra người. Nhưng Điền Ninh tham dự không đến kinh doanh. Liền tính Lý Phượng Anh tránh tiền, Điền Ninh cũng lấy không được chỗ tốt. Nếu mượn này yêu cầu trở về đi học, ngược lại muốn thừa nhận bọn họ trên cao nhìn xuống, bởi vì Hoa vẫn là trong nhà trưởng bối tiền, bọn họ nhưng không lớn nhớ rõ điểm tử là ai nghĩ ra tới. Điền Ninh không phải nói chuyện giật gần, mà là lấy Lý Phượng Anh tính cách, trở lên tình hình hoàn toàn có khả năng phát sinh. Dù sao này bánh rán cách làm là tập hợp lao động nhân dân trí tuệ, Điền Ninh không mặt mùi chiếm cho riêng mình, hơn nữa nơi đây không có cái này ăn pháp. Nàng chỉ tính toán thu cái học phí tránh phân mau tiền, tiền vẫn là lưu tại chính mình trong túi, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Chạm vạng trời sắp tối rồi, điền ninh cùng từ nhà mẹ đẻ trở về lưu kim ngọc chờ tới rồi bắt cá người trở về, non nửa thùng cá chích cá chấm cỏ hôn tạp ở thùng, tung tăng nhảy nhót rất là chọc người thích. Điền ái hoa ca mấy cái hưng phấn tể cá sắt cá, Lý Phượng Anh khó được bỏ được phóng du làm cá, toàn ra chờ đến buổi tối mới ăn thượng cơm. Nhưng mỗi người trong chén đều ít nhất có một con cá. Bởi vì này vừa ra, liên tiếp hai ba thiên trong thôn đều có người đi bờ sông thủ, nước sông càng trướng càng sâu, cũng ngăn không được mọi người câu cá nhiệt tình. Điền ninh này đó các lao sư phải ở lớp học thượng tận tình khuyên bảo cường điệu. Gần nhất không chuẩn hướng bờ sông đi, ai đi bờ sông sờ cá, trở về phát trạng. Nữ hải tử con hảo, nam hải tử vẫn là ngoe dục dịch. Xuống chi trong thôn cái kia sông nhỏ từ nhỏ học viện ngoài tường đi ngang qua, vạn nhất ở trường học phụ cận xảy ra chuyện, lao sư căn bản gánh vác không tới trách nhiệm. Điền Ninh nhớ rõ, Nguyên Văn hiện tại thời gian là Vu Thanh Sơn cùng Điền Ninh chuẩn bị kết hôn, kết hôn đêm trước, Vu Thanh Sơn đại nhi tử Tiểu Quân liền bởi vì đi bờ sông chơi thủy thiếu chút nữa xảy ra chuyện, là Điền Ninh kịp thời tìm được, cứu thiếu chút nữa chết đuối mà chết hắn, Tiểu Quân bởi vậy bắt đầu tiếp thu nàng cái này mẹ kế. Điên Ninh không muốn cùng kêu người một nhà sinh ra bất luận cái gì giao thoa, cũng cho rằng kiếp trước kiếp này bất đồng, tiểu quân hẳn là sẽ không lại rơi xuống nước, nhưng ở trong sông mực nước dáng xuống đi phía trước, nàng cùng các lao sư thay phiên trực ban, bảo đảm rời đi trước trường học phụ cận không có kia ra tiểu tể tử ở chơi thủy. Trong sông tới thủy ngày thứ ba, Điên Ninh cùng hàn hân hân trực ban, lúc đi trường học đã không có học sinh, khóa đại môn, lại đến trường học phía bắc lạch ngói quan sát. Lúc này khoảng cách tan học đã có một giờ tả hữu lệch ngồi hai bên không có gì người, mắt thấy trời tối, hai người cũng tưởng sớm một chút về nhà. Hàn Hân Hân khắp nơi nhìn xem, hẳn là sẽ không có học sinh cùng chúng ta trốn miêu miêu đi. Đi thôi. Hảo. Hàn Hân Hân cưới lên xe đạp phải đi, Điền Ninh cũng đi bộ đi qua sông nhỏ biển tiểu, mới vừa vừa nhắc đầu liền nhìn đến Vũ Thanh Sơn từ sắc mặt nôn nóng đạp xe trở về. Điền Lao Sư. Ngươi thấy nhà ta tiểu quân không? Điền Linh lấp đầu, không có, hắn còn không có về nhà. vu Thanh Sơn hô hấp dồn rậm, không có, phòng trừng cùng nhà của chúng ta hàng xóm tiểu hài nhi cùng nhau chơi, đến bây giờ cũng chưa hồi. Hàn Hân Hân cũng dừng lại xe, giúp đỡ hỏi, kia hắn có thể đi nơi nào? Điên Linh đấy lòng toát ra dự cảm bất hảo, có thể hay không là đi bờ sông chơi. Nàng cùng Hàn Hân Hân không hẹn mà cùng quay lại thân hướng bờ sông xem. Vũ Thanh Sơn so các nàng mau một bước, đều còn chưa đi đến bờ sông liền nghe được tiểu hài tử tiếng thét trói thai. Nô, ba. Vũ Thanh Sơn cơ hồ nháy mắt ném xuống xe hướng bờ sông chạy, là tiểu quân thanh âm. Ba người buồn qua đi đều nhìn đến ước chừng hai 30 mễ địa phương có cái tiểu hài tử đầu ở lệch ngòi phập phập phồng phồng loạn phịch, vừa thấy chính là chết đuối Tiểu quân. Tiểu quân. Có một đạo thanh âm so vũ Thanh Sơn còn nhanh. Tào Xuân Lệ không biết từ nơi nào toát ra tới, phấn đấu quên mình bổ nhào vào trong sông đi. "Tiểu Quân, mụ mụ tới cứu ngươi." Tào Xuân Lệ. Điền Ninh dừng một chút bước chân, nhưng Vu Thanh Sơn không có đỉnh, hai ba bước chạy tới trực tiếp nhảy xuống hà đem Vu Tiểu Quân vớt lên, Tào Xuân Lệ cũng tốn Vu Tiểu Quân, nhìn thấy hắn nôn nóng lặng lẽ buông lòng tay, lại sợ dưới nước không biết, sợ hại phịch. Vu Thanh Sơn đem Vu Tiểu Quân bế lên ạ, quay đầu thấy Tào Xuân Lệ bộ dáng bí môi lại nhảy xuống đi Điên lão sư phiên thoái các ngươi nhìn xem tiểu quân Điên Ninh cùng hàn hân hân tiến lên vu tiểu quân cả người ướt đ trên dưới nha đều ở đánh nhau người uống lên mấy ngụm nước nhưng thật ra không có việc gì tới mau cho hắn trên quần áo thủy Ninh một Ninh quanh thân nhân ra nghe được phụ cận tiếng hô sôi nổi ra tới nhìn thấy vu tiểu quân bộ dáng thập phần nhẫn tâm cẩ chăn cùng áo đông hoặc là điểm bắpọm rơm đem vu tiểu quân ôm qua đi sưởi ấm Bên kia, Vu Thanh Sơn ở hai cái thôn dân dưới sự trợ giúp đem Tảo Xuân Lệ kéo đi lên. Tảo Xuân Lệ vừa lên ngạn liền thập phần khoa trương mà ôm Vu Tiểu Quân, trên người mang ra tới hơi nước dính ướt Vu Tiểu Quân si mi nghỉ ỉ không nói, hàn khí đông lạnh đến nàng phát run. "Tiểu Quân, ngươi không có việc gì liền chung, hù chết mụ mụ, ngươi nếu là có cái tốt xấu, ta về sau như thế nào sống a?" Hàn Hân Hân bị Tào Xuân Lệ bị tình dọa nhảy dựng, nhỏ giọng cảm thán nói: May mắn không xảy ra việc gì, bằng không này toàn ra nên như thế nào sống dục Đệ 64 trang Người khác cũng là giống nhau ý tưởng, đi theo nhỏ dọng quyền, cùng vu tiểu quân cùng nhau tới chơi tiểu hài nhi thấy tình huống không thích hợp, muốn chạy không dám chạy, run bần bật đứng ở trong một góc. Đại muội tử, hai tử này không phải không có việc gì, ta chạy nhanh đem siêm ý để làm khô, đừng đông lạnh bị cảm, thời tiết này đông lạnh chứ nhưng không hào trị. chính là ta về nhà lại đi cấp hài tử lấy cái khăn lông đi. vu tiểu quân môi đông lạnh xanh tím, run rảy ngựa đầu nhìn xem đồng dạng trật vật Tào Xuân Lệ, giật giật môi cái gì cũng chưa nói, giữa mày cất giấu một cổ quật cường. Tào Xuân Lệ vẫn là một tiếng một tiếng kêu con của ta. vu thanh sơn đứng ở một bên mặt vô biểu tình vắt khô trên quần áo thủy, nghe Tào Xuân Lệ kêu gọi lại không có cái gì xúc động. Hát xì. Ba người liên tiếp đánh hát xì. Đầu mùa xuân trạng vạng thời tiết thực sự rết lạnh, vu Thanh Sơn Nương phụ cận hàng xóm đi cho hắn mẹ Kim Mỹ Phương báo tin, lấy hai giường chăn tử lại đây cấp hai người bao lấy. Thôn dân thiện tâm, nghĩ nhà mình chăn tạm thời không cần, sảng khoái nói, đi, yêm đưa các ngươi trở về, ta lại đem chăn mang trở về, đỡ phải phiền thoái. Vũ Thanh Sơn cảm tạ lại tạ, trên đường đối thượng Điền Ninh nhìn qua ánh mắt, không có gì phản ứng. Bọn họ ba người thu thập hảo. Điên ninh cùng hàn hân hân lẫn nhau xem một cái cũng tính toán rời đi, bất quá hàn hân hân có chút lo lắng, này không tính chúng ta xử đi. Trường học ngàn phòng vạn phòng chính là sợ này đó hài tử xảy ra chuyện, kết quả đứa nhỏ này thật ở bọn họ mí mắt phía dưới không nhìn thấy, nói không chừng còn sẽ ai hiệu trưởng phê bình. Hẳn là không có việc gì. Điên ninh nói hàng hồ, không muốn nhiều quảng, trường học nên tận trách nhiệm đã kết thúc, ở giáo ngoại thời gian phát sinh sự. Trường học như thế nào phụ trách này hai tiểu hài nhi hẳn là tránh ở thụ mặt sau nhìn chầm chầm các nàng đi rồi mới đi bở sông chơi, hú hổ, tàu xuân lệ hẳn là đã sớm tới. Chiêu này khổ nhục kế, là người ta thân mụ tính kế ra tới. Ba người bọc chân từ các nàng trước mặt đi qua, thôn người nhận thức đều sẽ để một câu, đứa nhỏ này cũng thật là già, lão sư đều tại đây nhìn chầm chầm vẫn là đến thủy biên chơi, lúc này có biết lợi hại. Lời này không tốt lắm. Điển linh xoa bó hàn hân hân tay, nhắc nhở một câu, hàn hân hân nghe xong vội vàng nói, chúng ta vừa rồi lại đây thời điểm nhìn, xác định không có hải tử ở bờ sông mới đi, nhà các ngươi hải tử thật là có điểm nịch ngầm nha, phòng chừng là nhìn đến chúng ta cố ý trốn đi. Tào Xuân Lệ theo bản năng nhìn qua, thả liếc mắt một cái nhận ra năm sau nhẹ thời điểm Điển linh, cung năng nhìn thấy Điển linh không có quá lớn khác biệt, lúc này càng hiện ngây ngô tuổi trẻ. Tố bạch khuôn mặt nhỏ thượng còn có chưa hết lo lắng. Nàng nhớ rõ, lúc trước nàng muốn cùng Điền Ninh tính sổ thời điểm chất vấn vu Tiểu Quân vì sao giúp đỡ mẹ kế không giúp mẹ ruột. vu Tiểu Quân nhắc tới cái này chuyện cũ, trận này rơi xuống nước thiếu chút nữa muốn vu Tiểu Quân mệnh, cho nên hắn vẫn luôn nhớ kỹ Điền Ninh hảo. tao Xuân Lệ xem một cái liền túi đầu không hề xem, nàng cùng Điền Ninh buồn không nên nhận thức, hiện tại không thể lại lòi. Vũ tiểu quân cùng hàng xóm tiểu hải tử cũng nhút nhát nhìn về phía hai vị lao sư, bọn họ sợ các lao sư sẽ cùng trường học phản ứng, lại ai phê bình, bất quá hai người đều có tự mình hiểu lấy, về nhà một đốn tấu là tuyệt đối không chạy thoát được đâu. Vũ thanh sơn còn tính chân định, rũ mắt nói, hai vị lao sư vất vả, ta trước mang theo hải tử trở về. Điên Linh không trả lời, hàn hân hân tương đối nhiệt tình, vội nói, về đi, trở về chiếu cố hảo hải tử. Hảo, người liền như vậy tản ra, Tào Xuân Lệ bị coi như hải tử mẹ cùng nhau đưa trở về, xa xa mà tựa hồ còn có Vũ Thanh Sơn mẫu thân ở chạy tới, đều là lo lắng không được. Điên Ninh cùng hàn hân hân từ biệt, ai về nhà nấy? Tào Xuân Lệ này cử có thể nói vĩ đại, vu Thanh Sơn còn có thể là cùng nàng tiếp tục so đo vẫn là phục hôn đều không sao cả, Điền Ninh chỉ biết chỉ bằng Tào Xuân Lệ vừa rồi xem ánh mắt của nàng liền xác định, Vị này thân mụ như cũ đối nàng tràn ngập định ý. Nếu như khả năng, Điền Ninh đảo tưởng thanh minh nàng đối vu thanh sơn không có chút nào ý tưởng không an phận, nhưng Tào Xuân Lệ tin tưởng khả năng tính liền quá nhỏ, Tào Xuân Lệ đối nàng tâm thái không khó đoán, cho rằng Điển Ninh cướp đi hài tử cũng có tiền đồ nam nhân, cùng với nguyên bản thuộc về nàng huy hoàng lúc tuổi già. Điển Ninh cùng những người này hoàn toàn chặt đứt quan hệ phương pháp có hai loại, nàng xa chạy cao bay hoặc là gả cho người khác. Về nhà sau, Điền Linh lại điểm một lần chính mình tiền tiết kiệm nhét vào trong một góc phòng hảo, lại quá hai ngày liền phải phát tiền lương, tuy nói chỉ có nửa tháng tiền lương, nàng vẫn như cũ thực chờ mong. Hôm sau, trong thôn truyền khắp có tiểu hài tử ở trường học phụ cận lệch ngồi rơi xuống nước, thiếu chút nữa mất mạng sự, Điền Linh đi làm thời điểm, Lý Vương Anh còn ở nắm Điền vệ tinh lộ thai báo cho hắn không thể đơn độc xuống nước không cần tìm đường chết. Điền vệ tinh thật mất mặt đáp ứng rồi. Hắn đều lớn như vậy còn bị mẹ nó quản giáo thành như vậy, thật là có đủ mất mặt. Đến văn phòng sau, tôn kế vi đầu tiên là tìm được biết được nội tình Điển Linh cùng Hàn Hân Hân hiểu biết ngay lúc đó chẳng huống Hai người nói rất rõ ràng, lúc ấy bọn họ xác thật không thấy được có hài tử ở lệch ngoài chỗ đó. Tôn kế vi đau đầu không thôi nói, kia mở họ, các ban ban chủ nhiệm lại cường điệu một lần, ai lại tan học không trở về nhà ở bờ sông chơi thủy, bắt được đều phải viết kiểm điểm. Có tiếng gió, gia trưởng cũng quản được nghiêm, tiểu hài tử tạm thời bị quản chế. Bất quá, theo vu tiểu quân chủ nhiệm lớp theo như lời, đứa nhỏ này đang ở phát số chung, hắn ba mẹ vẫn cứ là ly hôn trạng thái, phải làm người đau lòng. Đứa nhỏ này mẹ đối hài tử rất không tồi, hẳn là sẽ lại kết hôn đi. Mẹ kế nào có thân mụ hảo, kia nói không tốt, nói không chừng nhân ra muốn tìm cái người trẻ tuổi đâu. Văn phòng chỉ là tùy ý bắt quái hai câu liền không hề nói, Vũ Thanh Sơn bên kia, mẹ nó cùng hàng xóm đều do dự, Tào Xuân Lệ có thể ở đại trời lạnh đi xuống cứu hai tử, kia cũng không phải không có thuốc nào cứu được sao. Kim Mỹ Phương bóp mũi hỏi, người sao tưởng, nếu là phục hôn, nàng không muốn cũng không gì hảo thuyết, cũng chính là thân mụ có thể làm được này phần thượng Tào Xuân Lệ phía trước không phải người, nói không chừng hiện tại sửa đổi, liền tính làm nàng trở về chiếu cô hai tử cũng so so cưới tận tâm đi. vu Thanh Sơn lắc đầu, không sao tưởng, trước chờ tiểu quân thiêu lui đi. Tào Xuân Lệ còn thường thường lại đây, muốn nhìn một chút vu Tiểu Quân, hắn làm nàng tiến vào quá một lần, Tào Xuân Lệ mắt thưởng có thể thấy được vui mừng lên. Đệ 65 trang vu Thanh Sơn chỉ ở lặng lẽ quan sát, ngày đó nghe hai vị Lao Sư cùng tiểu quân lời nói nhất trí, bọn họ trước phát hiện Lao Sư ra tới mới cố ý tránh ở trên bờ cây hoài sau. Chờ lao sư đi rồi mới hưng phấn mà đi xuống chạy, vu tiểu quân bị cỏ dại vương ngã, bởi vậy mới rớt đến trong nước, như vậy đoạn thời gian, Tào xuân lệ như thế nào liền như vậy xảo xuất hiện. Nếu là trộm đi xem hài tử, có thể chơ mắt nhìn hài tử ở bờ sông chơi còn không ngăn lại. Tào xuân lệ rốt cuộc muốn làm cái gì? Vu thanh sơn lại nghĩ tới Điền Ninh lúc ấy xa cách ánh mắt, rũ mắt giấu đi ảm đạm thần sắc. Điền Ninh đang ở tích cực chủ tính kiếm tiền nghiệp lớn. Hạ đông thăng làm tôn tiểu cương chạy chân, thỉnh nàng đi tôn ra một chuyến, tôn ra không có đại nhân ở nhà, nàng đem bánh rán giỏ cháo quẩy làm một lần, hắn ăn hai, một cái khắc trang lên mang đi. Chờ tin tức đi. Hạ đông thăng cười tự tin không kềm chế được. Điên ninh yên lặng nhìn hắn bóng dáng thuận theo gật gật đầu. Hạ đông thăng cũng không có làm khác, chỉ là mang theo bánh rán ngồi sổm sưởng dẹt quan sát, hơn nữa phi thường vừa lúc gặp phải một vị quen thuộc huynh đệ đỗ chấn. Hắn đuổi kịp nghỉ phép, lại cùng Hạ Đông Thăng có giao tình, liền lưu lại cùng hắn nói chuyện. "Đông Thăng, ngươi đây là làm gì đâu? Ta muốn nhìn một chút này, nhà máy phụ cận xuất nhập có bao nhiêu người, tính toán tìm cái mua bán làm." Đỗ Chấn đi theo khắp nơi nhìn xem, xấu nói, "Ngươi muốn làm gì mua bán? Ta tức phụ Nhi mỗi ngày thúc dục ta cho nàng tìm công tác, Đông Thăng ngươi có gì phương pháp không? Bất quá ngươi không phải có tay nghề, gác ở xưởng rèn cửa không thích hợp đi." Hạ Đông Thăng lắp đầu, ta cũng không phải cho ta chính mình tìm, ta có cái muội muội tưởng tránh điểm tiền lại không chính thức công tác, ngươi nói ở nhà máy phụ cận khai cái tiệm bánh bao hồ cay canh cửa hàng thế nào? Nàng làm cái này, không phải làm bánh bột ngô, ăn cũng vương tiệm điểm, ta cảm thấy không cần phiếu gạo sẽ có không ít người mua. Phòng trưng có, xưởng dệt cũng có không ít sẽ không nấu cơm người trẻ tuổi, chạy theo mô đen sao? Hạ Đông Thăng gật gật đầu, tới gần cơm điểm, Hắn đạm nhiên tự nhiên lấy ra bánh rán gặm một ngụm, không bằng mới ra nổi vị, nhưng hương vị còn ở, còn tính ăn ngon. Đỗ chấn kỳ quay xem một cái, ngươi này ăn gì? Bánh rán A, cho ngươi tới điểm. Hạ đông thăng đem không ăn kia đầu bẻ cho hắn một nửa, đỗ chấn ăn cũng cảm thấy mới lạ, thuận đường hỗ trợ cân nhắc, bán cái này. Này bỏ thêm trứng gà. Như thế nào cũng đến bán mấy mao tiền một cái đi. Hạ đông thăng nô một tiếng, hai ba mau tiền. Trứng gà không đến một mau tiền, này thượng vàng hạ cám thấu một chút đều đến tiền, bán hai mau nhiều có người mua, một cái cơm sáng liền ăn no. Hai người đều ở không tiếng đậu tính, một cái bánh rán có thể tránh ít nhất 7-8 phần mới có làm đầu đi. Một ngày liền lấy bán 20 cái tính, cũng có một khối 4 một tháng chính là 42, nhưng xưởng dạy phụ cận lượng người thật lớn, làm ăn ngon sao có thể chỉ bán 20 cái. Này không tồi A Một tháng nhiều làm điểm so một cái việc nặng nhọc tránh đều nhiều. Sườn dẹt công nhân một tháng lấy 3-40 đều tính không tồi, này mua bán nhỏ không trước mắt, tránh thật không sai. Hạ đông thăng cũng là như vậy tưởng, cho nên ta thế nàng đến xem, tính toán hảo lại làm, không thể một mê đầu liền làm đâu. Đỗ chấn hâm mộ, trong tay hắn bánh rán 3 lượng khẩu liền ăn xong rồi, cũng chưa chú ý như thế nào làm được, nhân ra khéo tay chính là có thể kiếm tiền. Hai người lại nói một hồi tử lời nói mới tản ra, đỗ chấn về nhà, nhỏ hẹp người nhà trong viện tệ hai đời người. hắn tân cưới tức phụ nhi vạn hồng ngân đang ở bận việc nấu cơm, đơn giản mì sợi cũng làm đến có tư có vị, bất quá sầu chính là, tức phụ nhi không công tác, lấy nàng khéo tay đi xưởng dệt làm việc cũng không tồi, đáng tiếc sưởng dệt không nhận người. Tức phụ nhi, nếu không ta đường đi biên bán bánh bao, vạn hồng ngân chừng hắn liếc mắt một cái, chỗ nào tới như vậy nhiều mặt đi. Thịt đồ ăn không đều đến mua. thực phẩm phụ phẩm cửa hàng thịt sớm khiến cho người cấp sạch, có tiền đều khó mua. Đỗ chấn than tin tức, đem hạ đông thăng điểm tử nói. Phòng trưng làm bánh rán không cần gì tài liệu, buôn bán nhỏ, bồi cũng không sợ, ta nhìn nhìn có gì có thể làm bái. Vạn hồng ngân cũng như vậy tưởng, tìm không thấy chính thức công làm mua bán nhỏ cũng thành. Qua hai ba thiên, đỗ chấn lại gặp phải hạ đông thăng, hắn thuận miệng hỏi tới, đông thăng. Ngươi mội mội gì thời điểm tới bán bánh rán, ta còn tưởng mua tới ăn đâu. kia ăn pháp sát thật mới mẻ. Hạ Đông Thăng nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát mới bừng tỉnh đại ngộ nói, Úc, nàng à, nàng lại không làm mua bán nhỏ, trong trường học làm lâm thời lao sư đâu. Độ Trấn nghe xong, miệng so đầu góc đều mau hỏi, kia bánh rán không bán. Đúng vậy. Đông Thăng, ta hảo huynh đệ ta không nói hư, ngươi cảm thấy này sinh ý làm ta tức phụ nhi tới làm. Như thế nào? Hạ Đông Thăng meo nheo mắt, sung sướng hỏi, ân Cuối tuần thiên, Điền Linh tìm cái lấy cớ tới huyện thành, ở thôn đầu cùng Hạ Đông Thăng hội hợp, hai người một chức một sau thượng xe buýt, nhắm thẳng trong thành đi. Tới rồi huyện thành xuống xe, Hạ Đông Thăng mới nói cụ thể sự tình, muốn làm cửa này sinh ý người đã tìm được, ra hắn cũng nói hảo, cụ thể liền yêu cầu Điền Ninh đi dạy người ra làm cái này thức ăn. Đi, đi trước trong nhà lại nói. Hạ Đông Thăng ở bến xe phụ cận lấy xe, tồn xe lão nhân cùng hắn rất quen thuộc, thấy hắn phía sau cùng cái tuổi trẻ cô nương vẻ mặt hiếm lạ hỏi, Đông Thăng, đây là ngươi đối tượng a Là ta đối tượng ngươi cấp đảo bao lì xì sao? Kìa ăn Tết ngươi lánh nàng đi cho ta chúc tết ta liền cấp phát tiền mừng tuổi. Hạ Đông Thăng chỉ cười không nói, không có phủ nhận cũng không làm sáng tỏ. Đẩy lên xe tử đi đến bên đường, Hạ Đông Thăng trước ngồi trên đi. Điền Ninh chào hỏi ngồi vào ghế sau, lại nói, ta ngồi xong. Thanh âm. Rất ngoan. Hạ Đông Thăng đưa lưng về phía nàng cười cười, nhẹ nhàng cưới xe về phía trước, khinh phiêu phiêu cơ hộ không có gì trọng lượng. Đệ 66 trang. Một đường vòng đến xưởng dệt người nhà viện mặt sau phân tán tiểu viện, ngừng ở ven đường không lớn thấy được sân trước. Hạ Đông Thăng nói đến, Điền Ninh liền từ ghế sau nhảy xuống. Hạ Đông Thăng trực tiếp mở cửa, Điền Ninh kinh ngạc một chút. Đây là nhà ngươi. Xem như đi, ra ra bán cho ta sân. Điên ninh nga một tiếng không có hỏi nhiều. Trong tiểu viện rất sạch sẽ, đại bộ phận đất trống đều bị phiên thổ trồng rau. Hiện tại bùn vẫn là tân lận qua đến. Nhà chính tam gian nhà ngói hơi hiện cũ nát. Phía đông có gian xương phòng là phòng bếp. Hạ đông thăng mở ra trung gian nhà chính môn thỉnh nàng đi vào ngồi xuống. Bên trong cũng là trống rống. Một bàn mở giường sạch sẽ đơn giản. Ta không thường ở nơi này. Người tùy tiện ngồi đi, nếu là uống nước chờ lát nữa đi phòng bếp tiêu điểm. Đỗ chấn cùng hắn tức phụ một lát liền lại đây. Bọn họ ở tại người nhà viện, dùng phòng bếp đều là công cộng. Làm điểm cái gì hàng xóm đều có thể nhìn đến. Đến nơi đây tới dạy bọn họ tương đối phương tiện. Điền ninh gật gật đầu. Này hai vợ chồng người đều không tuổi sẽ không nhiều chuyện. Đỗ chấn ta nhận thức hắn đã nhiều năm, có thể tin được, người an ổn cũng sẽ sinh hoạt. Hắn tức phụ cũng là cái thật thành người đi. Sẽ nấu cơm, ta theo chân bọn họ thương lượng, giáo hội 80, bảo đảm tại đây tấm ảnh chỉ dạy bọn họ hai vợ chồng chính là 140, ra đến lúc đó ngươi liền không tiện nghi ngươi làm chủ, thân huynh đệ minh tính sổ sao, về tiền sự không thể hàm hồ, ngươi dạy bọn họ, bọn họ sẽ không đi ra ngoài nói ra. Nói vào, điên ninh tâm lý giới vị chính là 180 khối, nàng cũng hứa hẹn, ơn, ta sẽ nghiêm túc giáo, học phí ra công cụ. Nếu cần cụ và thật tha điểm, hơn một tháng là có thể hồi buồn hoặc là càng mau, đỗ trấn hai vợ chồng tuyệt đối sẽ không mệt, còn nữa giá cả cũng không thể càng cao, người bình thường cũng lấy không ra nhiều như vậy tiền. Hạ Đông Thăng dừng một chút nói, ta bảo đảm bọn họ sẽ không làm nhà ngươi biết. Điền Ninh cười cười, ta đây liền an tâm rồi. Hắn không hỏi vì sao không dạy cho người trong nhà, cũng minh bạch nàng bàn khoăn, Điền Ninh trong lòng Điền cuồng phát thẻ người tốt. Thậm chí cảm thấy hẳn là nhiều cho nhân ra một chút chia làm. Chúng ta đi trước phòng bếp nhìn xem chuẩn bị đi. Thức mau, đỗ chấn cùng vạn hồng ngân tới, cho nhau giới thiệu sau lẫn nhau đều thực hữu hảo. Vạn hồng ngân thấy tiểu cô nương tuổi trẻ, có điểm kinh ngạc nói, ta còn tưởng rằng cùng đông thăng giống nhau đại đâu. Hạ đông thăng sờ một phen chính mình mặt, tẩu tử ngươi là nói ta so ninh ninh hệ lao. Vạn hồng ngân ha ha cười nói, không có, không có. Phía trước Hạ Đông Thăng liền giải thích quá, không phải hắn thân mội mội, lại mịt mở chỉ ra Điền Ninh cùng trong nhà không hợp, xem ở Hạ Đông Thăng mặt mùi thượng, mới miễn cưỡng đáp ứng này nước phủ sa chạy tới người ngoài Điền bán biện pháp. Lời nói không nói nhiều, bốn người chính yếu sự là giáo cách làm, ở Hạ Đông Thăng cùng đỗ chấn thương lượng thỏa đáng giá cả, trở về hồi đáp Điền Ninh thời điểm, Điền Ninh liền nói cái công cụ, làm đỗ chấn trước đem trảo cấp tìm tới, bình thản nối mặt, thép góc phiến chống đỡ. Nồi mặt phía dưới là trống không, có thể phóng tủi lửa hoặc là trực tiếp đặt tại than đá bếp lò tử thượng. Điên ninh tay cầm tay giáo vạn hồng ngân trộn mì hồ, nhân ra cũng là gia đình phụ nữ, trên bệ bếp sự một tay nắm giữ, thực mau liền đã hiểu. Nói bánh rán, đánh trứng gà, xoát nước chấm lại giải điểm dưa muối, thoạt nhìn phi thường đơn giản. Vạn hồng ngân cảm thấy chính mình xem đã hiểu, nhớ tới đáp ứng cấp đi ra ngoài học phí, có điểm hối hận. này, nay liên được rồi. Tẩu tử nếu là sẽ tạc xốp giòn ma diệp thêm chút ma diệp cũng thành, còn có soát ớt tay tương ớt cách làm có ta độc môn kỹ xảo, ta cũng sẽ dạy cho người. Điên ninh chỉ chỉ một bên chén nhỏ, tại đây hai vợ chồng tới phía trước nàng liền đem tương ớt chuẩn bị tốt, nói độc môn kỹ xảo cũng không khoa trường, tuyệt đối tích lũy nhiều năm đổ tham ăn tâm đắc. Vạn hồng ngân trong nhà không ăn ớt ai, đối cái này không tỏ ý kiến, quay đầu nhìn xem trượng phu đỗ Trấn Đỗ chấn đảo không cảm thấy bị hố, mới lạ chính là một cái an pháp, nhân ra nếu không để người đánh vỡ đầu cũng không thể tưởng được này kiếm tiền biện pháp không phải. Nhân gian nếu không làm không được, người sẽ biết này an pháp. Điên ninh minh bạch bọn họ tâm lý, đem cái sẻng đưa qua đi, tẩu tử trước thử xem đi. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, vạn hồng ngân thịt đau cũng bất chấp, đến chạy nhanh đi theo học, bất quá đôi mắt biết, tay còn sẽ không thao tác. Mới vừa xem qua bước đi cảm thấy đơn giản, chính mình lần đầu tiên làm vẫn là luống cuống tay chân, bánh rán hồ nàng còn không co sẵn lên, nhưng làm được bánh rán cũng không thể lãng phí, hạ đông thăng không ăn, đỗ chấn lại chối từ không xong, chỉ có thể ăn. Không bằng mội tử vừa rồi làm ăn ngon. Vạn hồng ngân chừng hắn liếc mắt một cái, trong lòng về điểm này nóng nảy dần dần biến mất, kiên nhận dò hỏi Điển Ninh làm bánh rán kỹ xảo, thật vất vả làm ra tới tay cùng không tay, Thì ăn lúc sau cắt có các khẩu vị. Đỗ trấn cùng vạn hồng ngân chăm miệng một lời, có điểm cay. Hạ Đông Thăng lần đầu tiên ăn cay khẩu nhi, cái này ăn ngon. Vạn hồng ngân hôm nay chính là tới học tập, ăn xong thí nghiệm phẩm lại làm hai cái chậm rãi tìm được rồi xúc cảm. Đấy lòng có tính toán trước, cũng không vừa rồi như vậy nóng nảy. Bánh rán nàng nhưng thật ra biết, nhưng này liên tiếp tổ hợp không phải một lần có thể nghĩ đến. Này học phí có thể giáo, chính là quá thi đau. Đầu tử cảm thấy thế nào? Vạn hồng ngân thịt đau gật đầu, là không tội, mội tử ngươi sẽ dạy lúc này đây A Điên ninh minh bạch nàng lo lắng, sảng khoai nói, ta cuối tuần thiên đều có rảnh ra tới, ngươi nếu là tưởng lại làm ta lại đây, liền cùng đông thăng ca nói một tiếng, ta liền tới đây. Hai nam nhân đều không hề răng, trường hợp này vẫn là nữ nhân chi gian đối thoại tương đối hảo. Kia này giá! Mội tử, hai chúng ta mới vừa kết hôn. Trong tay không bao nhiêu tiền, lời này một trăm có phải hay không nhiều điểm, có thể hay không tiện nghi điểm. Điên ninh cười cười, tẩu tử, người nói cái giới. Vạn hồng ngân sờ sờ tóc, nhìn như ngựa ngùng nói, mội tử hảo ý tới giáo. Này biện pháp lâu dài là kiếm tiền, nhưng là chúng ta hai vợ chồng đỉnh đấu khẩn, lập tức lấy ra tới nhiều như vậy. Còn có này mua chảo này đó đều là tiền vốn, nếu là tránh không được tiền, trong nhà đã có thể không có gì ăn. Nói đảo thực thành khẩn, điên ninh lý giải gật gật đầu, tẩu tử là thật thành người, ta cũng không cùng các ngươi nói hư, ta vừa rồi trước dạy cho các ngươi cách làm, các ngươi chính là không trả tiền quay đầu cũng có thể làm ra tới, nhưng chúng ta đều là đông thăng ca giật dây nhận thức, hắn tin được các ngươi, ta tin tưởng đông thăng ca cũng tin tưởng các ngươi, cho nên đều không tàng tư cấp dạy, tẩu tử nói chính là tình hình thực tế, ta cũng không thể bất cận nhân tình, chẳng qua ta cũng thiếu tiền. Đệ 67 trang Nói thật, tẩu tử đi ra ngoài bài quán, người khác mua bánh rán thời điểm cũng có thể xem cái sắp xỉ, quan trọng nhất vẫn là ta làm được hương vị, đại tương nhà ai đều sẽ phơi, nhưng là giọng vị càng tốt ăn, tương ớt cũng là bí phương, người đều hưởng qua ăn ngon không, tẩu tử này sinh ý khả năng trước mấy tháng chỗ khó, mặt sau khẳng định cười kiếm tiền, ta nếu dạy liền sẽ không đổi ý, này cách làm ta dạy các người, sẽ không lại dạy cấp bất luận kẻ nào. Ta chính mình cũng không làm cửa này mua, bán, tẩu tử cho ta 100 trăm nhị, ta bao rẻ bao hiểu. Nàng nói chuyện khi đôi mắt thẳng tóc nhìn về phía vạn hồng ngân, không tiêu ngạo không xỉm định, tươi cười thành khẩn. Vạn hồng ngân cảm thấy có lý, không tự giác gật đầu, là, mội tử nói đúng, ta đều là thật thành người, vậy 100 trăm nhị đi. Nàng nói xong mới nhìn về phía đỗ chấn, đỗ trấn hai tay một quán, nhà ta chuyện này ngươi làm chủ. Lại nói sinh ý cũng là ngươi làm. Hai vợ chồng một cái ở xưởng dệt đi làm, một cái ở phụ cận làm mua bán nhỏ, hai bên đều có thể cố đến lại đây. Bình thường người không dám đi tìm phiền thoái. Này phân tiểu sinh ý đối bọn họ hai vợ chồng tới nói lại thích hợp bất quá. Đáp ứng lúc sau, Đỗ Trấn bỏ tiền, Điền Ninh cầm chuẩn bị tốt giấy bút, trực tiếp viết nhất thứ hai phân biên lai, like. không có giấy than vợi hai phân biên lai like chỗ giáp lai like viết hai bên tên, cũng cùng cấp với hợp đồng hiệu quả. Hà Đông Thăng mỉm cười thưởng thức điền ninh viết chữ, đáy mắt cất dấu kinh diễm. Đỗ chấn cùng vạn hồng ngân tâm phục khẩu phục, đỗ chấn thẳng luôn nói, ta quy củ người liền thích quy quy củ củ làm việc, mội tử rộng thoáng, chúng ta hai vợ chồng lần này nhưng quá yên tâm. Vạn hồng ngân vô ngực bảo đảm, mội tử, về sau ngươi đến huyện thành tới tìm tàu tử, nếm thử tay nghề của ta. Đỗ chấn cười nhạo, ngươi nhưng chạy nhanh học được đi, chính mình đều sẽ không làm, còn không biết xấu hổ khoe khoang. Đi đi đi, hai người các ngươi một bên mát mẻ đi, ta muốn cùng mọi tử học quán bánh gián Hạ Đông Thăng cùng Đỗ Trấn đứng ở trong viện, Đỗ Trấn ở trong sân xem một lần, đâm đâm Hạ Đông Thăng bả vai. Đông Thăng, ngươi nói còn giữ lời không? Đêm này phòng ở thuê cho ta. Nhà mình phải làm tiểu sinh ý, lâu dài hoa ở nhà thuộc viện không phải hảo biện pháp, dọn ra tới mới có thể miễn rớt tin đồn nhảm nhí. Hạ Đông Thăng nẹ tránh hắn, dựa vào trên tường nói, thuê. Mỗi tháng 10 đồng tiền, tháng thứ nhất tính ta miễn phí tặng cho ngươi. Hành lặng, huynh đệ, về sau đến huyện thành ca thỉnh ngươi ăn bánh gián Hy vọng về sau đi nhà các ngươi không cần tổng ăn bánh gián Bất quá hiện tại xem ra tựa hồ không phải thực hiện thực, học được giữa trưa, vạn hồng ngân nắm giữ đại tương cùng tương ớt gia vị, bánh gián hỏa hậu còn phải luyện, nhưng trứng gà chân quý, nàng không bỏ được tổng quán trứng gà, cho nên bốn người đối với thật dạy một sốc bánh gián luyện tập tác phẩm chỉ có thể ăn. Đến buổi chiều, hai vợ chồng rời đi, Hạ Đông Thăng trực tiếp đem cửa phòng chìa khóa dạy cho đỗ chấn. Điền Ninh tò mò hỏi, này phòng ở người không được. Không được, về sau thường xuyên đi ở nông thôn trụ, có một số việc muốn nội. Điên Ninh sáng tỏ, Đại Lao muốn bắt đầu làm sự nghiệp. Bất quá, nhân ra đi rồi, bọn họ đạt được tàng. À không đúng, chia làm, Điền Ninh đem kia 100 nhị lấy ra tới, vứt ra tam trương đại đoàn kết, nột cho ngươi. Hạ Đông Thăng không có dôi tay lấy, mà là hỏi ngươi vì sao như vậy tin được ta? Vì sao? Điền Ninh chớp trước mắt, bởi vì ngươi thoạt nhìn giống người tốt. Hơn nữa ngươi giúp ta hảo chút thứ. Nếu không có vị này, Điền Ninh nhật tử khả năng sẽ càng khó một ít, nàng đối hắn là tự nhiên mà vậy tín nhiệm. Hạ Đông Thăng nghĩ nghĩ nói, nếu ngươi tin tưởng ta là người tốt, kia như vậy, 100 trăm ngươi cho ta mượn. Mười ngày sau còn cho ngươi, ta chia làm coi như là lợi tức. Hảo, tuy rằng có chiếm tiện nghi hiểm nghi, nhưng đại lao phỏng trừng có thể sử dụng 100 nhị sinh ra tới 100 quỷ nghèo như nàng, vẫn là ra mặt giày tiếp được này phân hảo ý. Ngươi không nghĩ một chút. Điên Linh tạm dừng một lát, hảo, ta nghĩ tới, có thể cho ngươi mượn. Hạ Đông Thăng có như vậy điểm không lời gì để nói, khỏe miệng không tự chủ được hiện ra tươi cười tới, học theo. Ta cho ngươi đánh cái giấy vay nợ, nếu 10 ngày sau không còn cho ngươi, hoặc là ngươi không trở về, ngươi vội vã dùng tiền liền đi tìm ta ông ngoại muôn trướng. Điền Ninh cũng không hỏi hắn muốn làm cái gì, lập tức nói tốt, đem vừa rồi dùng qua giấy bút cho hắn. Một chương giấy vay nợ viết hảo, Điền Ninh điệp hảo phóng tới túi áo, hai người bắt đầu đường về, ngẫu nhiên trò chuyện, vô hình bên trong quen thuộc không ít. Hạ Đông Thăng tính tỉnh thật sự không tồi, Điền Ninh đến ra như vậy cái kết luận. Đến cửa thôn hai người đường ai nấy đi, Điền Ninh về nhà, bởi vì trong lòng có điểm tự tin, trên mặt không tự giác mang theo tươi cười, Lý Vượng Anh liền ở nhà giặt quần áo, nhìn thấy nàng vui vui vẻ vẻ trở về, lại như mày. Điền Ninh đặc biệt không thích Lý Phượng Anh tính cách, gặp chuyện liền ái ném sắc mặt dùng mình, không phải bị vào chính mình là trường bối, tiểu bối không cam lòng nghi ngờ sao. Nếu là tiểu Điền Ninh phòng trừng đến sợ tới mức lập tức thu gương mặt tươi cười. Nớm nớp lo sợ tự hỏi nàng mẹ rốt cuộc bị cái gì bị khuất, nàng đến như thế nào đền bù ra ngoan. Cuối tuần thiên liền biết đi ra ngoài chơi, cũng không biết giúp trong nhà làm điểm sống. Điền ninh đúng lý hợp tình, trong nhà muốn ta làm chuyện gì. Ta quần áo giặt sạch, buổi sáng mà cũng quét, còn có chuyện gì. Nhân điển Linh đi làm, mới vừa đầu xuân trong đất việc nhà nông cũng không nặng, bắt đầu làm việc đều là đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày. Trong nhà việc vật còn có hai cái tẩu tử, không cần phải Điển Ninh làm tiểu bảo mẫu. Lương tiểu xong xem bà bà sắc mặt không tốt, vội vàng ra tới hòa giải, Ninh Nhi, ta mẹ còn không phải là vì chuyện của ngươi Nhi xuất ruột. Ngươi xem xảo chân đều đưa tiếp ngươi còn không có định ra tới đâu. Nói đến nói đi vẫn là hôn sự, bất quá Điển Ninh đương láo sư, chung quanh làm việc nhà nông nam thanh niên liền không lớn xứng đôi, Lý Phượng Anh nhân tế vòng liền như vậy đại nàng không cam lòng đem khuê nữ thấp gả, chỉ có thể lo lắng xuông. Điên ninh trực tiếp biểu lộ cảm xúc, khinh thường nói, mẹ, ngươi vẫn là đừng nóng nội, ta hiện tại không nghĩ kết hôn, ai cũng trứng mắt, lại nói, ta trước kia nói qua điều kiện, lại nói ngươi xem ngươi phía trước tuyển đều là gì người, vẫn là từ từ rồi nói sau. Nha, cô em chồng này nữ khí đến không được a Lương tiểu song người tò mò hỏi, sao, ninh nhi? Ngươi không nghĩ gả đến trong thôn. Không gả. Sách. Đệ 68 trang. Lý Vượng Anh sắc mặt càng ngày càng đen, nhưng Điền Linh lời nói cùng là cùng điểm. Một chút sai cũng chưa, nàng chỉ có thể nói, tiểu khuê nữ mọi nhà, há mồm câm miệng đem ra cửa nhi quải ngoài miệng, ngươi cũng không biết xấu hổ. Thượng trong phòng xem ngươi thư đi thôi. Điền Linh không để bụng, có gì ngượng ngùng, tổng so ấn đầu gả cho không thích người cường. Ngươi nói bậy gì? Lương Tiểu Song chạy nhanh đem nổi giận đùng đùng Lý Phượng Anh cấp kéo ra, nàng cũng không hiểu được bà bà là sao tưởng, kia cô em tròng mắt thấy càng ngày càng đắn đo không được, cũng có tiền đồ, liền không thể hảo hảo nói chuyện hướng điểm. Lộng tới cuối cùng Điển Ninh không hướng về trong nhà, bà bà liền cao hứng. Này không phải gà bay trứng bỡ sao? Lương Tiểu Song nghĩ thầm nếu không phải gà đến nhà này à, nàng mới lười đến phản ứng Lý Phượng Anh loại người này. Điền Linh yên tâm thoải mái trong phòng đọc sách. Đến nội giấy vay nợ, nghĩ tới nghĩ lui nàng vẫn là tùy thân mang theo, phòng lớn nhất tác dụng chỉ là ngủ mở rớt, nếu là có người tiến bảo phiên, nàng cũng ngăn không được. Cơm chiều sau, thiên còn không có hắc, điền Linh gặp phải điền xảo chân mới biết được Lý Phượng Anh vì sao tức giận như vậy, nhân ra hai không ngừng tặng hôn thiếp, nhà trai còn tới hỏi ngày lành, đuổi ở thu mạch đằng trước điền xảo chân liền phải ra cửa nhi gà chồng. Tính tính toán. Điền xảo chân cùng đằng trước tào chấn hoa định ngôi cũng là không sai biệt lắm thời gian kết hôn, đâu tới chuyển đi nhân ra gì cũng không trí hoãn, Lý Phượng Anh như vậy sĩ diện người, phòng trường trong lòng lại toan lại tức. điên xảo chân thật cẩn thận hỏi, Ninh Nhi, ngươi đến lúc đó, có thể đến tiễn ta không? Điền Ninh cười tủn tìm nói, khẳng định đưa ngươi, đại hỷ sự dính dính không khí vui mừng, thật tốt nha. Hai nhà lại không chân chính xé rách ra mặt, Điền vượng phát còn cùng Điền đại gia nói chuyện, hiện tại hai nhà mâu thuẫn thuần túy là Lý Phượng Anh hâm mộ ghen tị hận nhân ra, lại giận chó đánh mèo vu đại nương giới thiệu vu Thanh Sơn mới không nhiều lời lời nói, căn bản không chậm chế hài tử lui tới. Điền xảo chân thở vào nhẹ nhóm, vậy là tốt rồi. Nàng con tưởng rằng Điền Ninh cũng sẽ giận dối. Ninh nhi, ngươi tốt như vậy, về sau cũng sẽ tìm cái hảo nhà chồng, đằng trước sự nói không chừng vẫn là ta liên lụy ngươi. Nếu không phải Tào Trấn Hoa làm yêu, Điền Ninh cũng sẽ không cùng Điền đắc thắng cãi nhau nổi trận lôi đình Hiện tại trong thôn đều biết Điền ra có cái ớt cay nhỏ, bình thường người là không dám tới cửa giới thiệu, Điền xảo chân trong lòng phá lệ băn khoăn. Này không liên quan chuyện của người, ta hiện tại càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, Tào Trấn Hoa hảo hảo tới tìm ta, mụ nội nó báo mộng khẳng định là lời nói dối, nói không chừng là bị người ta lừa, nếu là ta coi trọng Tào Trấn Hoa, liền sẽ không tuyển người khác. Điền linh nói đến một nửa lại rừng, vẻ mặt hối hận nói, nói không chừng là ta suy nghĩ nhiều, xảo chân, lời này ngươi nhưng đừng nói cho nhân ra đây là ta nói, ta hiện tại gì ý tưởng đều không có, liền tưởng chạy nhanh đem lão sư chuyển chính thức, ta chính mình ngày lành chính mình tránh, thanh thanh bạch bạch không muốn cùng người khác nhắc lên quan hệ, bằng không ta người trong thôn đến nói nhiều khó nghe à. Nàng nói mơ hồ, điền xảo chân cái hiểu cái không, trở về lại dần dần minh bạch. Mấy ngày hôm trước Tào Xuân Lệ nhảy xuống nước cứu Vu Tiểu Quân, hiện tại hai vợ chồng cũng chưa hợp lại, Điền Ninh cùng Vu Thanh Sơn tương quá thân, kẹp ở bên trong nếu là làm người hoài nghi Vu Thanh Sơn vì Điển Ninh không chịu hợp lại, kia tóm lại không lớn thích hợp. Nhưng là nếu Điền Ninh coi trọng Tào Chấn Hoa, liền không ở trên thanh sơn sự, kia Tào Xuân Lệ trở về cùng Vu Thanh Sơn hợp lại giai đại vui mừng, nếu là Điền Linh cùng Vu Thanh Sơn thành, Tào Xuân Lệ trở về liền không diễn. Điền xảo chân không phải không biết, biểu ca Vu Thanh Sơn đến bây giờ đều không muốn đáp ứng cùng Tào Xuân Lệ phục hôn, nàng không ngu nốc, chậm rãi liền cân nhắc ra tới, này nên không phải là Tào Xuân Lệ ở phía sau sai xử đi. Chẳng lẽ Tào Xuân Lệ trở về phía trước liền nghe người trong nhà nói biểu ca đang ở thân cận, cho nên muốn đem chuyện này đánh gãy. kia Tào Trấn Hoa cũng không phải cái tốt, Tào Xuân Lệ nàng rốt cuộc muốn làm cái gì. Biểu ca hắn biết không? Điền xảo chân lăn qua lộn lại ngủ không được, Ninh Nhi rán tiếp cho nàng chắn hay, hiện tại quá đến cũng không tốt, chuyện này cho dù nói cho biểu ca nghe, cũng không thể làm người ngoài biết. Điền Linh nói là nói một nửa lưu một nửa, nếu Điền xảo chân có thể nghe hiểu, lại mịt mở truyền đạt cấp vu thanh sơn là giai đại vui mừng, nếu không thể cũng liền thôi. Tào Xuân Lệ rán giết tâm địa, Điền Ninh tạm thời sẽ không cùng nàng chính diện giang thượng bại lộ chính mình. Nhưng là tổng không thể làm nàng xuôi gió xôi nước tiếp tục lợi dụng người khác đi. Đoàn xem Vũ Thanh Sơn hiện tại lựa chọn, cũng chứng minh hắn sẽ không dễ dàng bị Tào Xuân Lệ che giấu, làm hắn ra tay giáo hấn Tào Xuân Lệ là không thể tốt hơn. Chương 29 Thứ hai buổi sáng Điền Linh giống nhau muốn sớm đến trường học chuẩn bị kéo cờ sau niệm bản thảo. Nhân ngày hôm trước buổi tối cùng Lý Phượng Anh không đối phó nói vài câu, cơm sáng so ngày thường chậm. Điền Ninh lên thời điểm, Lý Phượng Anh còn ở chậm gì gì thiêu nước ấm, banh mặt hai cũng không để ý tới, điền Linh lười đến so đo nàng có phải hay không cố ý, thu thập hảo phòng, tẩy hảo quần áo quét tức sạch sẽ, quấy điểm hồ rán đánh cái mới mẹ trứng gà, quán hai trương bánh trứng, cấp điền binh binh lưu nửa trường, dư lại nàng chính mình ăn no vừa vạn. Mẹ, ba, hôm nay trường học muốn kéo cửa, ta đi trước lạ. Là... Nàng ngữ điệu vui sướng. Lý Phượng Anh khí ngực phập phòng. Thiên Điền Vượng Phát vui tươi hớn hở nhìn Điền Ninh bóng dáng, có trung vinh dự nói, Ninh Nhi hiện tại so trước kia cường đến nhiều, nhìn đều gọi người thích, ai, cũng không biết tìm cái gì dạng con non rể. Hừ, ngươi khuê nữ ngươi cùng nàng nói đi. Điền Vượng Phát không đem Lý Phượng Anh quái thành quái khí để ở trong lòng, lập tức nói, ta xem ta Ninh Nhi gả cái người thành phố cũng không phải không chúng A. Trên đường người còn không nhiều lắm. Điên ninh không có việc gì người dường như ra cửa, mặc kệ phía sau điển ra có hay không lộn sột, vừa đi vừa chú ý ven đường biến hóa, thời tiết ấm áp nhiều, ven đường tường phùng thậm chí có tiểu thảo nảy mầm ngoài đầu. Mùa đông sắp đi qua đi, nàng lâm bầm lầu bầu, thình lình có người đạp xe lại đây, phanh lại ngừng ở bên người nàng, quay đầu đối thượng chính là hạ đông thăng hơi mang kinh ngạc đôi mắt. Sớm như vậy, hôm nay thứ hai, đến sớm một chút đi. Ta nói ta cứu đi như thế nào như vậy sớm. Hạ đông thăng hẳn là mới vừa rửa mặt quá, cái chán đầu tóc còn ướt rầm rề, tuổi trẻ khuôn mặt thượng tuấn giật tinh thần phân chấn, nhân Điền Linh ở đi đường, hắn chậm gì gì cưới xe, thuận tiện công đạo, ta gần nhất không trở lại, vừa vặn gặp phải cùng ngươi nói một tiếng, không cần lo lắng là ta chạy. Đệ 69 trang Điền Linh linh quang trật lué, ngươi muốn đi ra ngoài. ân Có phải hay không còn phải có thư giới thiệu A Hắn gật gật đầu. Điên Ninh cẩn thận hỏi, thư giới thiệu trông như thế nào có thể làm ta nhìn xem sao? Hạ Đông Thăng có chút khó hiểu, nhưng cũng không cự tuyệt. Dừng lại xe từ túi gáo móc ra một phần điệp tốt thư giới thiệu. Tin là bút máy viết, chữ viết hơi qua loa mở đầu xưng hô Nội dung cùng với ký tên đều là văn chíu, chiếu việc công xử theo phép công miệng lưỡi. Ký tên chỗ có cái đỏ tươi con dấu, chữ viết rõ ràng. Làm sao vậy? Điền Linh nhanh chóng ghi nhớ nội dung, lắc đầu nói, không gì, ta chính là muốn nhìn một chút, ngươi nhất định đi qua không ít địa phương đi. Thư giới thiệu nội dung là đến phương Nam khảo sát nông dùng máy móc cùng với mua sắm hạt giống, nhìn thực chính quy bộ dáng. Hạ Đông Thăng nghĩ nghĩ nói, ta còn hành, hạt chuyển đậu bái. Khá tốt. Ơn, ta đi làm Hảo, trên đường cẩn thận. Hạ Đông Thăng gật gật đầu. Thu Hảo Thư giới thiệu nhanh chóng đi phía trước kỵ, mặt sau ngõi nhỏ cũng co đi tới học sinh, Điền Ninh nhìn hắn bóng dáng nhàn nhạt cười. Kéo cờ nói chuyện sau, đó là một vòng bắt đầu, Điền Ninh giảng bài càng ngày càng thuân thụ, không đi học thời điểm liền cùng cùng văn phòng lao sư giao lưu kinh nghiệm, phê chữa tác nghiệp, lại đúng hạn tan thầm. Giữa trưa, trường học lao sư học sinh đều là ai về nhà nấy ăn cơm, Điền Ninh ăn xong trở về đến sớm, vườn trường người không nhiều lắm. Nàng đánh điểm nước cấp phòng học trước cửa buồn hoa hoa hồng nguyệt quý tới nước Tôn kê vĩ làm hiệu trưởng đối trường học quản lý thập phần tận tâm Liền xanh hóa đều không buông tha Không có điều kiện đều phải sáng tạo điều kiện Nguyên bản trong trường học chỉ có 2-3 cây nguyệt quý Hắn liền ở cuối thu cắt một đoạn một đoạn nguyệt quý chi cắm ở trong đất Đắp lên cỡ lặt tiệp màng đào tạo Đến mùa xuân nguyệt quý chi dưỡng ra can Biến thành nho nhỏ nguyệt quý Liền có thể loại ở vườn trường buồn hoa Vì đơn sơ vườn trường tăng thêm một đạo phong cảnh tuyến, hắn là hàng. Thật ra thật vất vả cần cù người làm vườn. Ước chừng là bởi vì có như vậy hiệu trưởng cùng mặt khác cẩn trọng lao sư, liền bọn nhỏ trong lòng bị gieo hy vọng, vô hình bên trong được đến trưởng thành. Điền Ninh cũng bị cảm nhiễm. Nói hồi tới hoa, mùa đông nguyệt quý lá cây không nhiều lắm, hiện giờ còn không có sống lại dấu hiệu, Điền Ninh hơi chút tới điểm nước liền thu tay lại, nếu là này hoa hầu hạ không tốt. Tôn hiệu trưởng khả năng sẽ thì đau. Điền Linh đề thượng xái ấm nước đang muốn hướng văn phòng đi, cách đó không xa tới hai người. "Lão sư." Thanh âm này có chút quen hay, Điền Linh nhìn kỹ, trong lòng một cái đại đại dấu chấm hỏi, ở đi bộ nữ nhân phía sau chính là Hàn Hân Hân, nàng có xe đạp, cơm nước xong sẽ trễ chút lại đây. Nàng xo so đi bộ mau một bước dừng lại, nhìn về phía điển Linh ánh mắt tràn ngập nghi hoặc, xem ra cũng là không biết người đến là làm gì đó. Tao xuân lệ chạy chậm đi tới, vẻ mặt đơn thuần hỏi, ngài là trường học lao sư đi. Nàng lời nói có chứa cha mẹ đối lao sư độc hữu tôn kính cùng thành kính. Điên ninh nắm chặt phun nước hồ, như thường trả lời, ta là. Hàn hân hân chát hảo tự xe cẩu, tò mò hỏi, ngươi là nhà ai ra trường sao? Tìm cái nào ban lão sư? Tao xuân lệ vội vàng xua tay, không phải, nhà ta hải tử mới niệm học trước ban, ta là muốn tìm cái biết chữ lao sư hỏi một chút. Sách này đồ vật đều là gì? Hỏi chuyện. Lời này trước kích khởi hàn hân hân thú, biết chữ như sao, nàng là ngữ văn lão sư nhận tự so người khác nhiều, lập tức lấy qua thư, nhiệt tình hỏi, hỏi gì tự nhi, đây là cái gì thư? Ân, gia dụng thực đơn. Đúng vậy, bên trong có chút tự ta không quen biết, thật là phiền thoái ngài láo sư, nhà của chúng ta hải tử nhìn hắn ba mua chuyện xưa thư, nghe nói ngoại quốc bánh mì ăn rất ngon, vẫn luôn nhào muốn ăn. Ta này không nghĩ thử xem cấp hải tử làm một đốn nếm thử mùi vị sao, liền mua này giáo ngoại quốc bánh mì cách làm thư, ai biết nhận tự không nhiều lắm, căn bản xem không hiểu, thật là làm trò cười. Hàn hân hân hưng thú bừng bừng lật xem lên, hơi mỏng một quyển sách giảng đều là gia dụng thực đơn, cũng có chút tâm loại cách làm. Tào Xuân Lệ còn lo lắng hỏi, sách này thượng có phải hay không không có ngoại quốc bánh mì cách làm? Có nhưng thật ra có, chính là nhìn quái phức tạp. Điển lao sư ngươi đến xem ta không quá sẽ nấu cơm thư bị nhét vào Điền Ninh trong tay Điền Linh không xem đều không được thư thượng xác thật có bánh mì cách làm là đơn giản nhất bánh mì nướng cách làm nàng vội vàng xem xong ngẩn đầu nhìn về phía T Xuân Lệ Tào Xuân Lệ đang âm thầm quan sát Điền Ninh kiếp trước Điền Linh chỉ bằng làm điểm ngoại quốc bánh mì điểm tâm từ huyện Thành đến thành phố nhật tử quá hô mưa gọi gió, gióệ kiếp này đâu nàng không có cùng vu Thanh Sơn Định ngôi ngược lại tới tiểu học đương lão sư, có phải hay không đại biểu này sinh ý? Ngài xem ta làm cái gì? Điên Linh lập tức đối thượng như suy tư gì Tào Xuân Lệ, cũng không sai quá nàng trong ánh mắt tính kế. Tào Xuân Lệ có nháy mắt hoang loạn, rồi sau đó ra vẻ trấn định nói, ta xem lão sư người lớn lên thật là để mắt. Nàng phảng phất không biết trước mắt người này cùng chồng trước tương quá thân.